t nói nói r nói. Nói người người đem lời nói của ta ghi chép lại trang hoàng thành sách mỗi người phát một bản ngày ngày đọc sách là được rồi lời vừa nói ra mọi người cái kia vẻ ngưng trọng không khỏi làm dịu khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. không nói vi linh khuyết cùng ngàn vạn tuyệt mấy người còn lại từ nhìn thấy diệp lăng phong liền rất khẩn trương dù sao giống h ắ n dạng này hai mươi tuổi niên k ỷ có thể đạt tới cảnh giới này thật sự là kinh h ã i thế tục mà cái này cũng trong lúc vô hình nhường trong lòng bọn họ lo sợ nhưng giờ phút này diệp lăng phong nói lời nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy diệp lăng phong rất bình dị gần gũi thực sự không giống một cái cao cao tại thượng người mà giờ k h ắ c này diệp lăng phong mở miệng nói ta nói lời nói này các ngươi trở về luyện kiếm thời điểm chậm rãi nghĩ lại hiện tại ta thi triển mấy chiêu kiếm pháp cho các ngươi nhìn xem lời vừa nói ra mọi người hai mắt t r ọ n lên trong lòng dâng lên vô hạn kỳ đ ợ i diệp lăng phong suy nghĩ khẽ nhúc ních bên hông hổ thú ra khỏi vỏ rơi vào trong tay một cỗ gió nhẹ dần dần thổi đi sau đó tiếng gió rít ảo càng mánh liệt mặt đất cắt bay đã chạy bụi mù nổi lên m ộ n phía trong gió diệp lăng phong tay cầm hổ thú thân hình k h ẽ động kiếm tùy thân động thân theo kiếm đi cong một kiếm đâm ra không trung chuyển đến nổ đùng thanh â m mà tại nổ đùng thanh â m còn chưa hoàn toàn đình chỉ lúc thân kiếm nhất chuyển một kiếm vùng hướng giữa không trung mà tại cái này vung ra trong nháy mắt chỉ thấy cái kêu cựu tiêu phía trên nặng nghề tầm m đột nhiên từ giữa đó nước ra sau đó thần mây tán loạn thế nhưng giữa không trùng nhưng lưu lại một đạo hỏa hồng lưu quang sau một khắc chỉ nghe diệp lăng phong trong miệng một tiếng q u á t nhẹ hỏa vũ liệu nguyên cái kia đen nhánh thân kiếm trong nháy mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm một đạo vô cùng kiếm khí hướng trên mặt biển kích xả đi kiếm khí tung hành giống như thực chất mà tại kiếm khí kia b ố n phía phiêu động lên vô số điểm sáng màu đó tại sắp bay đến mặt biển trong nháy mắt cái t i ệ ánh sáng càng biên đến đỏ thấm sau đó đột nhiên t h ư n g lớn phấp đến ngàn vạn mà tính hỏa hồng ánh sáng nổ bề ra đen hóa thành vô số tia lửa Mà chính lúc này g một h đạo tiếng cười chuyển đến ta thi triển chiêu này có thể không phải là vì làm cái tràn diện đây là ta lợi dụng trong tay của ta thanh linh kiếm này đặc tính tăng thêm sở học kiếm pháp thông hiệu đạo lý sau mới có thể thi triển một chiêu cho các ngươi mà nói cũng cần dặn g này chỉ có kiếm tâm thông minh cùng linh kiếm sinh ra liên hệ án này phát huy mạnh nhất kiếm chiêu một lời nói nói xong mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đa tạ dạy dỗ xem kiếm này chiêu làm ta hiểu ra một người khẩn thiết nói diệp lăng phong k h o á t tay h á o cười nói được rồi cứ như vậy hôm nay cho các n g ư ơ i biểu thị đầy đủ các n g ư ơ i tìm hiểu mọi người liền vội vàng tật đầu tiếng nói vừa ra thích diệp lăng phong nói tiếp ta đi cái kia khe dành chỗ các ngươi không cần tới nói xong diệp lăng phong định rời đi vi linh quyết liền vội vàng kêu lên diệm h n h ngươi bây giờ muốn đi nếm thử mở ra thông đạo ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến diệp lăng phong khoát tay cự tuyệt không cần ngươi mang lấy bọn hắn luyện kiếm liền tốt chờ xác định rõ ta sẽ cùng ngươi nói vi linh khuyết khẽ giật mình xác định rõ xác định cái gì cũng không đợi hắn đặt câu hỏi diệp lăng phong đã phi thân rời đi giữa không trung diệp lăng phong ánh mắt kiên nghị hôm nay phá vỡ thông đạo một chuyện trong lòng của hắn đã có năm chắc mười phần nhưng lần trước phá vỡ thông đạo lại bị đến từ thiên tỉnh vực người bên kia công kích đây cũng không phải là tốt tín hiệu cũng nguyên nhân chính là như thế diệp lăng phong mới không để bọn hắn đi theo chính mình đi qua n ế u l à l ạ i nghĩ lần t ra ư ớ c một d ạ n hát động tia bên, bên, bên trong rơi xuống đầu người cũng cực kỳ cổ quái nói rõ bên kia là có hai cái thế lực đối địch người tồn tại chính lâm vào mơ màng thời khắc bất chi bất giác diệp lăng phong đã đến nhà đá bên cạnh diệp lăng phong chậm rãi rơi xuống ánh mắt hướng cái tia khe dánh nhìn qua đã lưu lại vô số kiếm ý nhưng trong t hai cũng đã nghe không được nổ đúng thanh âm xem ra những cái k i a mặc dành kỳ diệu theo hắc động đi ra dị thú đều bị kiếm khí của ta giết không nghĩ nhiều nữa diệp lăng phong rút ra bên hông hồ thú nín hơi ngưng thần đang muốn một kiếm vung r a trong hai đột nhiên nghe được một đạo k ẹ t k ẹ tiếng t ừ m xoay chuyển ánh mắt một gian nhà đá cửa bị mở ra một thân mặc áo trắng dáng người chắc tuyệt nữ t ử c h ầ m c h ầ m đi ra cái k i a toàn thân áo trắng áp sát vào trên thân lộ ra tư thái thước tha trí cực nhìn người tới diệp lăng phong ánh mắt hít lại hơn một năm không thấy giống như vừa dài người vừa tới không phải là người khác chính là xa cách đã lâu liệu linh hẳn chỉ muội ban đầu ở dịch t r ạ m một lời không hợp liền cắt người đầu lưới liêu linh vi liêu linh vi sắc mặt thanh lãnh ánh mắt thâm thúy khí chất cùng trước kia có biến hóa cực lớn cùng trước kia nhảy thoát bộ dáng hoàn toàn không giống đổ cùng lúc trước liêu linh hàn khí chất có chút giống nhau liêu linh hàn lần bế quan này đã có mấy tháng công phu trong lòng có chỗ càng lộ cái này mới ra ngoài luyện một lần kiếm pháp nhưng nàng lại đột nhiên phát giác bên bỏ đang đứng một cái nam tử cầm kiếm mà nam tử kia phía trước mặt biển lại xuất hiện một đạo thật dài khe ránh giữa không trung tràn ngập hai loại khác biệt kiếm ý liệu linh hàn khe giật mình ánh mắt lộ ra nghi hoặc thân sắc nàng đặc thù thể chất sau khi thức tỉnh mỗi ngày trong lòng k h ô n g minh chuyên tâm tu tâm kiếm cái này tâm kiếm cần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tâm hải đang bế q u a n lúc đối với bốn phía công việc không cảm giác được mảy may đồng thời lúc tu luyện thời gian trôi qua nàng đều khó mà phát giác đây là một loại trước nay chưa có trạng thái cũng là một loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo mà cái này đều xây dựng ở nàng đặc thù thể chất trên ngự h ồ n kiếm thể sớm tại lúc còn rất nhỏ l i ế u linh vi liền phát giác được mình cùng người khác có chút khác biệt nàng có thể cảm nhận được người ác n i ệ m cùng tiện n i ệ m cũng nguyên nhân chính là như thế lúc trước nàng mới có thể mang theo tỷ tỷ theo độc vân kiếm tông nhân thủ phía dưới đ à o thoát phàm là những cái kia tại nàng bên cạnh có ác nghiệm người nàng đều sẽ trước một bước đem đánh giết bất luận người này ác nghiệm có phải hay không đối với mình chỉ cần cái này ác nghiệm lớn đến có sát tâm nàng đều sẽ ra tay cũng nguyên nhân chính là như thế ban đầu ở dịch c h ắ m lúc nàng liền bén nhạy phát giác được người áo b à o cho kia một nhóm mang trong lòng ác nghiệm nhưng nàng động thủ về sau mới phát hiện người đi đường này ác nghiệm lại là lại lấy người khác lại về sau trong sơn động gặp phải độc vân kiếm tông nàng mang theo tỷ tỷ hướng diệp lăng phong cầu cứu cùng tại thạch phong thành chờ đợ cựu đây hết thảy đều là xây dựng ở nàng cảm nhận được những cái kia man nhân kha kha diệp lăng phong sư đổ trên thân đều là thiện nghiệm cũng không á c nghiệm về sau s í c h tiêu mang đi các nàng tìm hội nguyên bản tỷ tỷ liễu linh hàn là không đồng ý cùng dạng này một người xa lạ đi l à nàng thuyết phục tỷ tỷ người này là một mảnh thiện ý lần này theo s í c h tiêu tới nơi đây mà giờ k h ắ c này một thanh âm chuyển đến liễu cô nương đã lâu không gặp một trăm sáu mươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai nhất kiếm phá hư không liễu linh vi ánh mắt nhìn đứng tại bên bờ nam tử kia đã xoay người lại nhìn thấy này người hình dáng liễu linh vi khẽ giật mình mặc dù liễu linh vi thật lâu mới xuất quan một lần nhưng liên quan tới diệp lăng phong nghe đồn nàng đã theo trong miệng người khác nghe nói qua lần đầu tiên nghe nói thời điểm liễu linh vi trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi dù sao lúc trước tại thạch phong thành lúc đều cho là hắn chỉ là một cái chú kiếm sư mặc dù kiếm pháp không tệ nhưng nhiều nhất cũng chính là kiếm sư cảnh giới nhưng bất quá thời gian một năm hắn cũng đã siêu việt vô số người bước vào kiếm vương cảnh giới mà giờ khắc này liễu linh hàn nghe được diệp lăng phong trả hỏi chầm chầm đi tới diệp công tử đã lâu không gặp lần trước từ biệt bất quá hai năm không đến thời gian lần nữa gặp mặt không nghĩ tới ngươi cũng đã là thế gian mạnh nhất kiếm t u thật là khiến người ta cảm k h á i a diệp lăng phong sắc mặt bình tĩnh ánh mắt tại liễu linh vi trên thân có chút bắt qua hơn một năm nay không thấy liễu linh vi nguyên bản cái kia nở nang vóc người g ầ y gò không ít nhưng trên người nàng tán phát khí thế lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống đã có chất cải biến đúng vậy a vật đuổi sao rời chúng ta cũng không giống nhau nghe xích lao nói ngươi đã thức tỉnh trên người đặc thù thể chất liễu linh vi gật gật đầu trên k h ỏ miệng lộ ra một vệ nụ cười thản nhiên theo thạch phong thành sau khi rời đi dưới cơ duyên xảo hợp ta thức tỉnh ta đặc thù thể chất d i ệ p lăng phong sò lên cái c ằ m ánh mắt lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt mở miệng cười nói sớm nghe nói thể chất của ngươi thế chỗ hiếm có chỉ này như nhau không ngại có thể nói một chút sao liệu linh vi khỏe mắt b u ô n g xuống lộ ra một chút ngượng ngùng nói có lẽ còn có người khác có loại thể chất này chỉ là không có thức tình thôi ta cho loại thể chất này lấy tên gọi ngự hồn kiếm thể cùng ta tỉ tỉ có chút tương tự ha ha tỉ, tỉ ngự linh kiếm thể có thể khống chế linh kiếm ta ngự hồn kiếm thể có thể phát giác nhân tâm thiện n i ệ m ác n i ệ m mà lại hiện nay ta phát hiện ta tại cùng người khác so chiếu lúc có thể sớm cảm giác được người khác xuống một kiếm muốn thế nào xử xuất tiếng nói vừa ra diệp lăng phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cảm giác người khác thiện nghiệm ác nghiệm chuyện này cũng quá bất hợp lý đi mà lại báo trước kiếm chiêu của người khác cái này không thì tương đương với độc tâm t h u ậ t nha mặc dù đối mình bây giờ tới nói cái này không tính là lợi hại gì bản sự dù sao cảnh giới bậy ở chỗ này cho dù ngươi có thể sớm báo trước thì sao ngươi một dạng ngăn không được nhưng cái này ngự hồn kiếm thể tiềm lực không nhỏ a nếu là có phần này cùng loại với độc tâm bí thuật tương lai thi triển kiếm vực có thể tưởng tượng tất nhiên là uy lực vô cùng ý niệm tới đây diệp lăng phong mở miệng nói báo trước kiếm chiêu của người khác cái này không thì tương đương với độc tâm sao l i ê u linh hàn lắc đầu ứng cần phải vẫn còn không tính là ta còn chưa đủ thuần thục mà lại ta cùng người khác đối chiêu có ít cái này liền không nói chờ ta về sau đem cái này thể chất tác dụng hoàn toàn mở phát ra tới rồi nói sau công tử người tới nơi này là tới tìm ta trong lúc nói chuyện l i ê u linh vi ngầm đầu thật sâu xem ra diệp lăng phong liếc một chút diệp lăng phong lông mày níu lại khoát tay nói không phải ta đi thử một chút mở ra thông đạo nhìn có thể hay không đi thiên tinh vực tiếng nói vừa ra liệu linh vi ánh mắt lộ ra một tia trấn kinh không phải nói ngươi muốn cùng cái kia yêu chủ định ra một năm ước hẹn hợp lực mở ra thông đạo sao lúc này mới nửa năm không đến công tử ngươi đã có thể một mình mở ra lối đi diệp lăng phong lắc đầu cười nói chỉ là thử nhìn một chút đi liếu cô nương ta muốn xuất kiếm ngươi tốt nhất hướng phía sau lui một điểm trong lúc nói chuyện diệp lăng phong rút ra bên hông h ổ thú thân trong nháy mắt xuất hiện một cố dọa người bị áp hiện hắn hôm nay chỉ cần cầm kiếm trên thân từ lại phát ra thuộc về cường giả vì thế tới mà cái này những cảnh giới kia thấp kiếm tù cho dù là đứng tại bên cạnh hắn cũng sẽ cảm nhận được vô cùng áp lực tâm thần bất an Giờ phút này, Liễu Linh Lăng Vi Diệp i nhìn Phong thấy rút ra k ế một trong lòng đông nhiên nhảy m cái. Cho cách cũng cực nhiều, vội lui đi. Liễu Linh tim Không kịp nghĩ nhiều, nhau xa, nhưng Hàn như nhịp nhanh. nàng vàng vẫn suy sau về là Một xa, đã dù rất bên khác diệp lăng phong khép hở hai con mắt trong tay nắm hổ thú sau đó hắn chậm rãi mở ra con ngươi trong mắt một mảnh thâm trầm chi sắc long quang một tiếng rất nhỏ kiếm minh thanh âm phát ra thời khác này hổ thú thân kiếm cũng không có sinh ra lần trước dị trạng ngược lại là giống nhau thường ngày ma trung banh cũng không có g ấ y lên vô số hỏa diễm một kiếm này theo diệp lăng phong g i xét ra tay giản dị tự nhiên đâm ra mặt biển bình tĩnh sóng nước lấp l o á n g gió nhẹ quét dưới cuốn lên một tầng không cao bằng nước không trung mấy cái đoá nhàn vân nhưng bất động chợt có mấy cái con chim bay tại dưới tầng mây xuyên thẳng qua hết thệ đều là gió em sóng lặng nhưng xa xa l i ê u linh vi lại là con ngươi thích chặt trong lòng đã là nhấc lên như sóng to gió lớn cái này kiếm chiêu đã đến phản phát quy chân trình độ muốn đâm ra dạng này một kiếm đến tột cùng đến tột cùng cần muốn thực lực như thế nào l i ê u linh vì lẩm bẩm giờ phút này trên mặt biển cái t i ê giản dị tự nhiên một kiếm đâm ra một đạo dài mảnh kiếm khí Hóa thành một đạo lập ư u quang. Thẳng n tắp h xâm nhập cái kia sâu không sâu tức h khe ránh Khe ránh Theo kiếm khí rơi xuống, một đạo phá ể gặp trong. trong. xuống, tiếng văng Lập đáy đạo kiếm rơi bên bên nát lên. một Kết. Kết. t vô số răng r ắ c cầm thanh vang lên vẫn là một chiếc gương bị đánh nát bình thường đen nhánh trong nước biển không h i ể u xuất hiện một cái vết dạng sau đó một cái đen nhánh cửa động bất ngờ hiện hiện d i ệ p lăng phong thân ở giữa không trung ánh mắt rơi đi xuống dưới mặt sát mặt n g h i ê trọng trong lỗ đen như cũng giống như lần trước đồng dạng chỉ có cái kia gió gào thét âm thanh mà còn lại cũng là một vùng tăm tối sau một lúc lâu hát động kia cũng không có như cũng giống như lần trước bình thường khép lại vẫn như c ũ bảo trì nguyên dạng mà lại lần này trong l ỗ đen đã không có tiếng người cũng chưa từng xuất hiện dị thú cùng màu đen kiếm ảnh diệp lăng phong trong lòng không khỏi an tâm một chút vừa muốn động thân đi vào trong lỗ đen tìm tòi hư thực một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên ở diệp lăng phong trong đầu thân hình liền ngưng trong n g a y mắt diệp lăng phong đã xuất hiện ở trên bò rơi vào liêu linh vi bên cạnh liêu cô nương ngươi ngự hồn kiếm thể có thể cảm giác nhân tâm thiện ác trị niệm đúng không lối đi này đã bị ta mở ra ta muốn mời ngươi cùng ta đi vào chúng tìm tòi hư thực tiếng nói vừa ra liễu linh vi thân thể chấn động đánh mở ra công tử n g ư ơ i một người liền diệp lăng phong k h o á t khoác tay cười nói xin lỗi liễu cô đ ư ơ n g thông đạo ta cũng không biết có thể mở ra bao nhiêu thời gian ta hôm nay liền muốn đi vào có ngưng ngự hồn kiếm thể lần này đi sẽ an toàn điểm theo ta cùng nhau đi thôi nghe được diệp lăng phong nói như vậy liễu linh vi không nói thêm lời lúc này gật đầu đáp ứng sau đó diệp lăng phong ồn éo thân một kiếm v u n g ra cái kia trên mặt biển lưu lại kiếm ý bị đánh tan lúc này mới mang theo liễu linh hàn bay đi giờ phút này nhìn lấy cái tiêu một mảnh đèn kịp cử a động l i ê u linh vi trong lòng không hiểu hiện lên cảm giác bất an tới xoay chuyển ánh mắt đợi nhìn đến diệp lăng phong sắc mặt l ạ n h n h ạ t l i ê u linh vi trong lòng hơi chậm cái này động không biết là gì tình huống l i ê u cô nương người nắm chắc ta tiếng nói vừa ra liêu linh vi gật gật đầu đi đến diệp lăng phong bên cạnh diệp lăng phong một thanh nắm chặt tay của nàng cảm giác được trong lòng bàn tay nàng mồ hôi không khỏi khé cười một tiếng nói đi thôi l i ê u cô nương nhìn xem cái này thiên tỉnh vực đến tột cùng là địa phương nào nông như nước hắc á m dần dần xuất hiện chập trần điểm sáng ánh sáng lấp lóe càng phát ra ánh sáng sáng lên công tử cuối cùng là l i ê u linh vi thấp giọng hỏi diệp lăng phong lắc đầu đều là lần đầu tiên t i ì n đến ta cũng không biết thích ứng trong mọi tình cảnh a giờ phút này hai người thân thể dường như biến thành hư ảnh đồng dạng lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu ngũ g i á c thông thấu nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức chỉ còn lại có một mảnh hư vô mà bọn họ cũng là cái này mảnh hư vô bên trong duy nhất vật sống thậm chí ngay cả thời gian trôi qua cũng cảm giác không thấy liễu linh vi nhịp tim vang ầm ầm bị diệp lăng phong nắm chặt trong lòng bàn tay có chút thấm ra một t ầ n g m ồ hôi dịu không khỏi l i ễ u linh hàn hướng diệp lăng phong tới gần cảm nhận được sau lưng t i ế p tới thân thể diệp lăng phong quay đầu cười nói không cần lo lắng năm đó ngự linh vương có thể đi vào đã nói lên không có việc gì ngự l i n h vương nhiều năm như vậy không phải sống rất tốt sao lời vừa nói ra l i ễ u linh vi trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng k h ẽ gật đầu mà đúng lúc này hắc á m biến mất ban ngày sáng lên trong n g á y mắt một cô cực kỳ hừng hực mạch quan xuất hiện nhường hai người không khỏi hít mắt lại sau một khắc dường như xuyên thấu một tầm m ả n mỏng đ ồ n dạng hai thân thể người hướng xuống gấp rơi mà đi mà hắc động kiệt thì trực tiếp khép lại liễu linh vi lập tức la hoàng lên mà diệp lăng phong tạ i đi qua trong nháy mắt đ ố i r ố i về sau lập tức ổn định thân hình liễu cô nương đừng kêu có thể ngự không tiếng nói vừa ra diệp lăng phong bông ra liễu linh hàn phi thân rơi xuống liễu linh vi nao nao sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm vội vàng ổn định thân hình đi theo diệp lăng phong mà đi giữa không trung diệp lăng phong ánh mắt hướng nhìn một phía ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc như là huyền minh giới đồng dạng không chung một vườn mặt trời trói trang treo cao nhưng cái này v ầ n g mặt trời chói chang lại mắt trần có thể thấy muốn lớn hơn nhiều mà lại tại trên trời cao vậy mà nổi lơ lửng sơn phong trên ngọn núi sinh trường thanh thúy tươi tốt cây cối ẩn ẩn còn có kiến trúc c á i bóng mà tại sơn phong ở giữa thì tung bay nhạt như mây khói sương mù trong mây mù thỉnh thoảng bay qua mấy cái màu trắng đại điệu là một cái người xuyên việt diệp lăng phong con n g ư ơ i co rụt lại t h ẩ m nghĩ trong lòng đây không phải tiên h ạ p mà nơi này chẳng lẽ lại là ánh mắt nhìn xuống dưới diệp lăng phong núi mày dưới người của hai người là một mảnh kiến trúc mặc dù kiến trúc dáng vẻ cùng huyền minh giới có chút khác biệt nhưng đó có thể thấy được là nhân loại xây dựng nhưng mảnh này kiến trúc lại là đã hư hại đập vào mắt chỗ đều là tường đồ sụp đổ công trình kiến trúc bên trong còn có thể trông thấy một số thi thể khắp nơi có thể thấy được pha tạ vết máu cái này đây là cái gì tình huống liêu linh vi kinh ngạc nói diệp lăng phong lắc đầu ánh mắt liếc nhìn khu nhà cửa này Chật, một đạo phát ra nhạt đạm kim quan g vật thể hấp dẫn chú ý của hắn liêu cô nương đi xuống xe một chút liêu linh hàn vội vàng đuổi theo hai người tùy theo rơi xuống diệp lăng phong đá một cái bay ra ngoài một tảng đá lớn dưới tảng đá lớn là một khối bị một phân thành hai bảng hiệu cái kêu bảng hiệu cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tác m à thành toàn thân lũ lam phát ra hào quang bảng hiệu chính giữa viết ba cái cứng cắp chữ lớn huyền dương tông diệp lăng phong bắt lấy bảng hiệu ra sứ c bóp sau đó lại cầm lên tỉ mỉ cha xem ra một bên liễu linh v i ánh mắt lộ ra v ẻ không hiểu làm sao vậy công tử cái này bảng hiệu là có cái gì không nơi tầm thường sao diệp lăng phong để xuống bảng hiệu gật đầu nói cái này bảng hiệu chất liệu rất đặc thù ta chú tạo không ít điểm dùng các loại vật liệu cái này bảng hiệu cũng hắn là một loại kim loại nhưng như loại này ta chưa từng thấy qua cái này kim loại bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ cái này thiên tinh vực đồ vật quả nhiên kỳ lạ liệu linh hàn gật một cái nhìn lấy cái kêu bảng hiệu nói cái này huyền dương tông xem ra trước đây không lâu là mới đã trải qua một trận đại chiến cái này bảng hiệu còn có những người này giống như đều là chết bởi g i ớ i kiếm diệp lăng phong đứng người lên ánh mắt hướng nhìn một phía mở miệng nói nói không sai là kiếm tu ở giữa chiến đấu bất quá cái này tông môn bảng hiệu đều như thế thần dị nơi này chắc hẳn còn có càng nhiều chân dị vật trước kiểm tra một phen tiếng nói vừa ra diệp lăng phong thân hình k h ẽ động hướng chỗ sâu đi đến liễu linh vi thấy cái này khắp nơi trên đất tử thi nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ cảm giác bất t n tới gặp diệp lăng phong trực tiếp tiến vào vội vàng theo sát mà đi một bên khác diệp lăng phong bước vào một tòa bảo tồn còn tính được là rất nhiều lầu gỗ bên ngoài cái kêu một cửa lầu bảng hiệu bên trên viết đan phòng hai chữ đan phương cửa nằm một cái áo bảo xám lao giả trên mặt đất máu tươi đã ngưng kết diệp lăng phong dùng chân thăm dò lao giả này thi thể chỉ cảm thấy một mảnh cứng ngắc nhịn xuống không th diệp lăng phong đưa tay tại trên người lão giả này lục lọi nhưng diệp lăng phong lại chỉ ở trên người lão giả này tìm tới một cái túi gấm túi gầm không xẹp diệp lăng phong nỗ lực mở túi ra nhưng cái túi này vật liệu lại có chút kỳ lạ vô luận như thế nào đều mở không ra diệp lăng phong nướng mày đem túi gấm thu vào trong lòng một chân bước vào trong một lâu chỉ thấy trong một lâu bày biện mấy cái giá gỗ giá gỗ bên trong mấy cái ngăn kéo mỗi cái ngăn kéo lên đều đ i ề u khắc lấy văn tự diệp lăng p h o lên đều điêu khắc lấy văn tự diệp lăng kéo lên đều điêu khắc lấy văn tự diệp lăng phong hít sâu một hơi trong lòng rốt cuộc xác nhận một sự thật cái này thiên tinh v ự c có thể là một cái tu tiên thế giới là một cái kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết người trước mắt nhìn thấy những vật này đều là những cái kia tu tiên thế giới mới có diệp lăng phong rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này không kịp suy nghĩ nhiều ánh mắt của hắn hướng các loại đan dược bên trong quét tới mà lúc này liêu linh vi cũng đi đến liêu cô nương cùng ta cùng một chỗ cầm đan dược những đan dược này đều là hữu dụng diệp lăng phong quay đầu nói l i u linh vê khẽ giật mình nhìn thấy diệp lăng phong trong tay cầm bình, bình lọ lọ thẳng hướng trong ngực mặt nhét thất thần làm gì cầm a nghe được diệp lăng phong thúc giục liễu linh vi vội vàng theo sát mà lên cái này viết là khí huyết đan ta nhìn bên cạnh viết có bổ dưỡng khí huyết công hiệu cái này được nhiều cầm chút diệp lăng phong đem mấy bình đan dược nhét vào liễu linh vi trong lực cái này hoàn nguyên đan bổ sung nguyên lực cái này nguyên lực được rồi lấy trước một bình a đang lúc hai người càng không ngừng mở ra ngăn kéo cầm lấy đan dược lúc diệp lăng phong núi mày dừng thân hình có người đến tiếng nói vừa ra trong né mắt liễu linh hàn rút ra bên hông linh kiếm sắc mặt đã là một mảnh lạnh lẽo ừng ta cũng cảm rất được những người này sát ý rất nặng chính lúc này v â n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến giống như đất bằng bên trong nổ làm cái kinh lôi bình thường lại là các ngươi huyền minh giới người dám đem huyền dương tông tất cả mọi người giết thật sự là thật to gan hôm nay thất đem bọn ngươi đánh vào luân hồi vạn k i ế p bất phục Trước 164, lôi pháp. Tiếng nói vừa ra trong mắt, tàng kinh các cửa tự dưng nổ lên một thanh Tiếng mặt đất hòn đá tung bay, cửa lớn bị lật tung. ra dưng lớn các cửa chuyển cửa cùng lôi lên lên lôi. lên, lăng liếu linh nói kinh Diệp vi pháp. phong Vânh. hòn Mảnh ngáy đá đến, nổ vang vang vụn gỗ vừa bay, bay âm bị liêu linh vi vội và nói g n diệp lăng phong tự rêu cười một tiếng ta đã nhìn ra ánh mắt nhìn chỉ thấy cái kia lầu gỗ bên ngoài giữa không trung một đám thân mang trường b à o màu xám nam t ử sắc mặt lạnh lùng mắt hiện sắc mặt giận dữ nhìn thấy diệp lăng phong hai người đi ra cầm đầu một tên lão giả tóc trắng cái cổ ở giữa nồi gân xanh tức giận trách mắng quả nhiên các ngươi là tới từ cái kia huyền minh giới người l ã o phu ngàn đuổi vắn đuổi vẫn là đã chậm hôm nay tất muốn ngươi nhóm đến đền mạng diệp lăng phong cho mày trong lòng nghỉ hoặc trung điệp những người này như thế nào biết được chính mình là theo huyền minh giới tới mà lại cứ như vậy k é o léo vừa x u lời vừa nói ra áo bảo xám lao giả bên người mấy người gật một cái mà cái kêu áo bảo xám lao giả thì cười lạnh nói cái chết của bọn hắn cùng các người thoát không khỏi liên quan một tháng trước huyền dương trước ô n n g đây n tin nói nơi này x u ấ không lâu chính mình lần thứ nhất mở ra thông đạo thông đạo mở ra thời gian ngắn ngủi bên trong liền bị đến từ t h i ê n tinh vực bên này người công kích nhìn như vậy đến l khi đó cái c này huyền dương tông liền có người xông vào mà lao giả này trong miệng nữ nhân kia chẳng lẽ là ngự linh vương diêm lãnh dạng không đợi diệp lăng phong nghĩ lại lao giả kia cùng bên người mọi người đã phát động tập kích chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hiện hiện mấy đạo hư ảnh sau đó cái kia hư ảnh dần dần hóa thành trường kiếm lợi nhận trực tiếp hướng diệp lăng phong cùng liễu linh vị phong tới cái này đây là cái gì sau lưng liễu linh vi con ngươi cò co r ụ c lại trong mắt một mảnh vẻ kinh ngạc liễu cô nương liền đợi ở chỗ này tiếng nói vừa ra diệp lăng phong ánh mắt băng lãnh rút ra bên hông hổ thú cong một tiếng kiếm minh hổ thú ra khỏi vỏ cùng lúc đó diệp lăng phong phi thân mà ra bay ra trong nháy mắt bên cạnh xoáy lên một đạo cương phong long quyền cùng phong thói quen mà đến cùng bạo đem những cái k i a lợi nhận đều c u ố n vào trong trước mắt cái k i a mấy trăm chuôi lợi nhận đều bị quấn vào vòi rồng bên trong mà cái tia cương phong long quyền vẫn chưa dừng lại hướng về người á o bảo cho một nhóm thổi đi lao giả kia ánh mắt lộ ra chấn kinh chỉ sắc chỉ nghe hắn phẫn nộ quát cái này huyền minh giới qua người tới quả nhiên không có một cái là bình thường chư vị không thể lưu thủ s ử suất toàn lực hôm nay nhất định phải giết bọn hắn quyết không thể để bọn hắn lưu tại thiên tình vực lúc này diệp l a n g phong ánh mắt nhìn những nhân khẩu này bên trong không biết tại lẩm bẩm cái gì sau đó thiên địa tỏa ra dị tượng trên chín tầng trời mây đen quần quận cái kia nặng nề trong tầng mây chuyển đến từng trận tiếng a n h minh cùng lúc đó có thể thấy được tầng mây kia bên trong sấm xét vang dội tựa hồ muốn rơi xuống kia chớp liễu linh vi hai mắt trở lên trong lòng lấy làm kinh ngạc những người này chẳng lẽ là tiên nhân không thành cuối cùng là diệp lăng phong gặp cái tia tiếng sấm càng ngày càng vang tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống tia t r ư ớ c tới không biết làm tại sao diệp lăng phong mí mắt chực nhảy nhìn thấy những nhân khẩu này bên trong không được nhắc tới diệp lăng phong không nghi ngờ gì phi thân bước xa tranh trong nháy mắt kiếm vực suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt diệp lăng phong trong nháy mắt xuất hiện tại người háo bảo trò chu gian những người á o bảo cho kia không nghĩ tới diệp lăng phong vậy mà trong nháy mắt liền ra hiện tại bên người trong mắt một mảnh vẻ kinh ngạc chính lúc này kiếm quan lại lên diệp lăng phong xuất liên tục vài kiếm mỗi một kiểm đâm ra đều có một đầu người đầu bị cắt đứt xuống áo bào s á m lao giả toàn thân chấn động đột nhiên đi lên không bay đi trong miệng hét lớn một tiếng ngăn chặn hắn diệp lăng phong nhứ mày trên trời mây đen càng nặng nghệ người này nhất định là tại làm cái gì chú pháp loại hình đồ vật nhất định phải tranh thủ thời gian giết hắn bình định tiên sơn diệp lăng phong trong miệng một tiếng quát khẽ thả người nhảy lên trong tay hổ thú phát ra một đạo hừng hực vô cùng hòa x à tiếp theo một cái t r ớ c mắt hòa xà trong nháy mắt bán ra a a a tiếng hét thảm không được văng lên một đám người áo bảo cho bị cái này hỏa xa đánh trúng thân thể đứt thành hai đoạn hào hào từ không trung rơi xuống cái kia áo bảo s á m lao giả hít sâu một hơi sắc mặt đỏ thấm trong miệng quắt to một tiếng cựu tiêu ngũ lôi dẫn cái này năm chữ phun ra trong nháy mắt thần mây nổ tung trong tiếng nổ vang mấy đạo lôi điện rơi xuống hướng diệp lăng phong trên thân bổ tới điện quang t r ợ t hiện nguyên bản còn có chút âm chầm sắt trời trong nháy mắt sáng như ban ngày tại lầu gỗ bên ngoài liếu linh vi vừa sợ lại vội diệp công tử mà tại cái kia giữa không trung áo bảo xám lao giả trên thân đã bị mồ hôi lạnh thơm ướt thở hồng hộp lôi điện biến mất. diệp lăng phong vừa mới vị trí giờ phút này là một mảnh hư vô một hơi vận dụng nhiều như vậy nguyên lực đưa tới cái này thân lôi cho dù ngươi kiếm pháp thần thông mạnh hơn đồng dạng sẽ bị cái này lôi điện đánh thành bột mịn huyền minh giới kiếm tu tuy mạnh nhưng chỉ cần đem bọn ngươi bóp chết ở chỗ này là được rồi ha ha ha áo bảo s á m lao giả ầm cười như điên ánh mắt roi xuống áo bảo s á m lao giả nhìn đến đứng tại lầu gô bên ngoài liêu linh vi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đang lúc trong miệng hắn lần nữa đọc chân quyết lúc đột nhiên áo bảo xám lao giả con ngươi co g ụ c lại toàn thân trên dưới dùng mình một cái một thanh khắp cả người đen nhánh trường kiếm khoác lên trên c ổ hắn thân kiếm nóng bỏng trong nháy mắt liền đem tóc của hắn nóng cuộn lên cùng lúc đó một đạo l ờ i nói lạnh như băng ghé vào lỗ thai hắn văng lên các ngươi tại sao muốn giết theo huyền minh giới người tới lão giả ánh mắt nhất chuyển đứng phía sau không là người khác chính là diệp lang phong nguyên lai、like、ngay tại cái kia lôi điện rơi xuống trong nháy mắt diệp lang phong lợi dụng tránh trong nháy mắt kiếm vực tránh hệ ra theo mà tránh được cái này lôi điện bất quá nếu không có cái này tránh trong nháy mắt kiếm vực cái này lôi điện rơi xuống trên thân tất nhiên lúc này bị oanh kích đến chết mà theo diệp lăng phong lời nói rơi xuống áo bào s á m lao giả tâm lại là đã rơi vào đ á i cốc hắn lạnh lùng nói tại sao muốn giết các n g ư ờ i bởi vì theo huyền minh giới người tới bất luận cái nào đều muốn nơi này quay đến lòng trời lỡ đất không biết có bao nhiêu người vì thế chết đi nhất là mấy chục năm trước đến thiên tỉnh v ư ợ t hai người kia một trăm sáu mươi ba x một trăm sáu mươi năm tự bạo cùng thần bí thiếu nữ áo đỏ nghe lão giả lời nói diệp lăng phong lông mày n í u lại không phải từ huyền minh giới người tới đều là lạm sát kẻ vô tội người, người nói hai người này là ai mặc dù là dạng này hướng cái này áo bảo s á m lao giả đặt câu hỏi nhưng diệp lăng phong trong lòng kỳ thật đã có đáp án chỉ là giờ phút này khốn nhiều chuyện của hắn chính là vì gì ngự linh vương ở chỗ này lưu lại cũng là áp danh thật sự là làm cho người khó có thể lý giải được chẳng lẽ cái này ngự linh vương là cái đại ma đầu hay sao đi đến cái nào r ế t tới đây chính lúc này nhìn thấy diệp lăng phong chế trụ cái này áo bảo s á m lao giả l i ê u linh vi vội vàng phi thân mà đến xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy lao giả này liệu linh vi một mặt hàn ý mà lao giả này đối liệu linh vi băng lành ánh mắt làm như không thấy phối hợp cười lạnh nói một cái là tên là diêm l á n h giả nữ tử một cái khác là một cái đã hóa thành hình người yêu thú gọi là huyền bí cái này một người một yêu t hại ử h bao nhiêu người tánh mạng đã ngươi nói huyền minh giới người cũng không phải thiện ác không phân vậy ngươi liền đem kiếm để xuống ta sẽ không lại độc thủ thật sao diệp lăng phong lạnh lùng nói ha ha ha ta liền biết các ngươi sẽ không để ta vất quá Một. các ngươi chạy không được áo bảo s á m lao giả q u á t to một tiếng diệp lăng phong nhắm mắt một phát bắt được liễu linh vi cùng lúc đó áo bảo xám lao giả lấy tự thân làm trung tâm một đạo hào quản tử ở ngực hiện lên sau đó và n h một tiếng vang thật lớn áo bào s á m lao giả đột nhiên nổ tung khí lãng c u ố n tới nổ nát vụn huyết nhục tùy theo bán ra cách đó không xa diệp lăng phong cùng liễu linh vi thân ảnh h i n lên nhưng khu khu khu hai người trên thân quần áo đều tàn khuyết không đầy đủ liễu linh vi càng là vớt ở ngực không ngừng ho ra màu nữa mà diệp lăng phong bởi vì mở khóa kha kha man bá kiếm thể cường độ thân thể c ự c sự mạnh mẽ bởi vậy thật không có thụ thương liễu linh vi sắc mặt chắm bệnh quần áo trên người tổn hại áo quần rách dưới mắt trần có thể thấy mình đầy thương tích diệp lăng phong vừa sợ vừa giận tại u y ề n minh giới ngây người thời gian lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua có người có thể tự bạo cái này thiên tỉnh vực tự hồ có khác biệt phương pháp tu hành lão giả này đột nhiên tự bạo nằm ngoài dự đoán của hắn liệu cô nương ngươi thế nào liệu linh vi không lấy thân thể đã không thể lại ngự không mà đi diệp lăng phong liền vội vàng ôm nàng lại thân thể mang đi mặt đất liệu linh vi lắc đầu cắn răng nói ở ngực thật là đau hắn là có cơ quan nội tạng bị c h ấ n tán võ diệp lăng phong cái chán chảy ra m ổ hồi đến vội vàng từ trong ngực móc ra vừa mới vơ vét tới đan dược tới nhưng đan dược cầm quá nhiều cũng không biết có thể hay không chữa thương liễu linh vi cái này bị thương rất nặng nếu không lập tức cứu chữa chỉ sợ không tiêu một lát liền sẽ chết đi ngay tại bồi dối ở giữa diệp lăng phong con ngươi co r ụ t lại ánh mắt hướng một chỗ nhìn qua và ảnh một khối đá theo một chỗ nửa tàn phá phòng xá bên trong rơi xuống mà cái kia phòng xá cửa từ từ mở ra một thiếu nữ chầm chầm đi ra thiếu nữ mặc lấy một thân màu đỏ thâm trang p h ụ bên hông quấn lấy một đạo kim s ắ c dây lụa sắc mặt thanh lãnh một đôi trên mặt trái xoan không thi phấn trang điểm thế nhưng hẹp dài mắt vợn lại phá lệ làm người khác chú ý này đôi mắt vợn bên trong một mảnh thâm chầm con ngươi đen nhánh dường như có thể xem thấu tất cả. hiện lộ ra không phù hợp tuổi t ắ c thành tục tới nhưng d ư ớ i mi mắt nhàn nhạt tàn nhang nhưng lại thêm mấy phần ngây thơ thiếu nữ áo đỏ trên thân không có những vật khác chỉ là hai tay vào ngực hướng về diệp lăng phong đi tới đợi nhìn đến diệp lăng phong bên hông kiếm lúc thiếu nữ áo đỏ ánh mắt sơ lược ngừng lại nhưng rất nhanh liền rơi về phía nơi xa sau đó thiếu nữ áo đỏ ném ra ngoài một bình đan dược cho diệp lăng phong đưa ngươi cho nàng ăn đi một hạt là được nói vừa xong thiếu nữ áo đỏ xoay chuyển ánh mắt nhảy đến một khối tường đổ vách siêu trên hai tay v ò n g ngực ngồi ngay ngăn chỗ lẳng lặng nhìn diệp lăng phong hai người diệp lăng phong nhìn trong tay cái bình cứ việc đối thiếu nữ này lai lịch hắn cũng không rõ ràng nhưng liệu linh vi thời khắc này thương thế cấp bách thiếu nữ này cũng không cần thiết đối một kẻ hấp hối sắp chết hạng thủ ý niệm tới đây di theo nút g ô để lộ một cố dị hương xuất hiện không nghi ngờ gì diệp lăng phong đổ ra một hạt đan dược nhét vào đã lâm vào hôn mê l i ễ u linh vi trong miệng chỉ là l i ễ u linh vi giờ phút này đã hôn mê chỗ nào nuốt đi xuống diệp lăng phong một tay bóp mở l i ễ u linh vi miệng r ồ i ra ngón tay cưỡng ép đem nhét vào mới miễn cưỡng nhường cái k i a đan dược tuột xuống một bên thiếu nữ áo đỏ nhìn lấy diệp lăng phong động tác trên mặt lại là lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ mà đan dược này nuốt vào sau liếu linh vi trên thân quả nhiên phát sinh biến hoa kỳ diệu những vết thương kia lại mắt trần có thể thấy dần dần khép lại không chỉ như vậy gia thịt trần t r ù i bên ngoài liễu linh vi càng trở nên bóng loáng vô cùng lộ ra một cố lộng lẫy ô ô ô mà giờ khắc này liễu linh vi cũng dần dần phát ra mơ hồ không rõ thanh em tới sau đó cái kia một mặt thống khổ khuôn mặt dần dần dán ra nếu chặt lông mày cũng dán ra liễu linh vi chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt là diệp lăng phong cái kia mang theo lo lắng mặt ừng diệp công tử liễu linh vi hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía quất tới lúc này mới phát hiện chính mình đang bị diệp lăng phong ôm vào trong ngực mà trên người mình quần áo là tàn phá không chịu nổi một vệ hồng vân nổi lên liễu linh vi trên khuôn mặt mà nhìn thấy liễu linh vi đã tỉnh dậy diệp lăng phong lại là trong lòng vui vẻ có thể đứng vững liễu linh vi khẽ giật mình gần một cái diệp lăng phong đem vô ra vô néo thân hướng về cái kia ngồi ở trên tường thiếu nữ áo đỏ chắp tay nói đa tạ cứu rút cô nương xưng hô như thế nào liễu linh vi hai tay che ở trước ngực trên mặt hồng vân còn chưa biến mất nhưng nàng thông minh hơn người một lớn gây nên đoán được là cái này thiếu nữ áo đỏ cứu được nàng đa tạ nàng yếu hót m u i h ử nói một câu hồng y thiếu nữ kia khoát tay áo thản nhiên nói không sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ các ngươi trả lời ta mấy vấn đề liền tốt các ngươi cũng là huyền minh giới mạnh nhất kiếm tu nghe cái này thiếu nữ áo đỏ vấn đề diệp lăng phong trong lòng tức thì hiện lên vô số suy nghĩ thiếu nữ này mặc dù nhìn lấy tuổi con nhỏ nhưng trong lúc do tay nhấc chân lại nghiêm chỉnh một bộ cường g i ả t ư thái lúc trước nàng vẫn luôn trốn ở cái này phòng xá bên trong lại chưa từng có người phát giác h u y ề n dương tông bị hủy chết mất người chẳng lẽ đều là bị thiếu nữ này d t đến bất quá thiếu nữ này trên thân lại không có kiếm người nơi này đều là bị kiếm tu dễ đến thu nạp tặc n i ệ m diệp lăng phong mở miệng nói cô nương cớ gì hỏi như vậy thiếu nữ kia ngồi đầu nhãn châu xoay động khẽ cười một tiếng nói bởi vì ta liền là đến từ huyền minh giới nha một trăm sáu mươi bốn x một trăm sáu mươi sáu tô tiểu đồ lời vừa nói ra diệp lăng phong trong lòng nhảy một cái cái này thiếu nữ áo đỏ cũng là tới từ huyền minh giới người nói như vậy nàng há không phải liền là cái k i a m ộ t mực sống ở trong truyền thuyết ngự linh vương một bên liễu linh vi cũng là ý tưởng giống nhau nàng vội và nói g n chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi là ngự linh vương ta là linh u kiếm tông người thiếu nữ áo đỏ liễu mi một cái nhăn mày lắc lắc đầu nói ta không phải ngự linh vương linh u kiếm tông cái này lại là cái gì k i ế m tu tông môn thiếu nữ rơi xuống diệp lăng phong cùng liễu linh vi lết nhau trong lòng một mảnh nghi hoặc không phải ngự linh vương cái kia nàng như thế nào nói nàng đến từ huyền minh giới chẳng lẽ nói nàng là lúc trước cái kia cùng ngự linh vương cùng đi đến yêu tộc thiên thai áo bào s á m lao giả trong miệng huyền bí diệp lăng phong con ngươi co rụt lại tay cầm bên hông h ổ thú bắt đầu phong bị chính lúc này thiếu nữ kia k h ẽ cười một tiếng nói ta gọi tô tiểu đồ có người nói cho ta biết ta là theo huyền minh giới tới ta ở chỗ này chờ đợi vài chục năm một mực chờ lấy huyền minh giới người tới t i ế n nói vừa ra diệp lăng phong hỏi chờ huyền minh giới người vì sao có người để ngươi làm như thế sao thiếu nữ áo đỏ chống đỡ cái cằm nói đúng vậy à một người xấu để cho ta ở chỗ này chờ huyền minh giới người đến ta liền có thể rời đi nơi này ta ở chỗ này vài chục năm cùng những người này đều trô ra cảm t ì n h tới ai diệp lăng phong lông mày n í u lại ánh mắt hiếp lại nói huyền dương tông người là ngươi giết thiếu nữ áo đỏ hai chân giao nhau hất cằm nói ừ n ta giết giết thời điểm còn có chút không đành lòng đây thế nhưng là không giết không được à bọn họ muốn ngăn cản huyền minh giới người tiền đến Ta thể chỉ có đem nữ nhân này tại l thủy nguyện thánh địa cũng là theo huyền minh giới tới thật nhiều người đều đang tìm nàng đây nghe nói nữ nhân này rất lợi hại ta sau này cũng muốn đi tìm nàng lời vừa nói ra liều linh vi lộ ra một tia nghỉ hoặc thân sắc lúc trước nàng còn tưởng rằng cái này thiếu nữ áo đỏ là thụ ngự linh vương mệnh lệnh ở chỗ này b ọ n người nhưng thiếu nữ này trả lời lại rõ ràng có thể nhìn ra nàng không nhận ra ngự linh vương chính lúc này thiếu nữ áo đỏ theo trên tường n g ả y xuống nhìn lấy diệp lăng phong cười nói ngươi không có s ử suất toàn lực thực lực của ngươi rất mạnh đủ để tại thiên tinh vực đặt chân nữ tử này tại ngươi che t r ở dưới cũng không có vấn đề gì các ngươi có thể đi địa phương khác lịch luyện các ngươi có thể rời đi nơi này đi địa phương khác nơi này lập tức liền muốn tới người đi nhanh đi người tới người nào diệp lăng phong nghi hoặc hỏi thiếu nữ áo đỏ ánh mắt nhìn về phía nơi xa thản nhiên nói một đám tu sĩ so v ừ a m ớ i cái kia đám người còn mạnh hơn nhiều tiếng nói vừa ra liều linh vi nhìn về phía diệp lăng phong thấp giọng nói công tử chúng ta là diệp lăng phong khoát tay áo đối với hồng y thiếu nữ kia nói ta không luyện luyện ta phải đi về lời vừa nói ra hồng y thiếu nữ kia liều mi như một cái trên mặt đông nhiên dâng lên một cố vẻ dở tới ngươi đang nói cái gì ngươi muốn trở về thật vất vả mở ra thông đạo ngươi cái này liền phải trở về diệp lăng phong khẽ vất cảm thản nhiên nói không tệ ta muốn trở về đa tạ cô nương đan dược nói vừa xong diệp lăng phong rút ra h ổ thú đang muốn một kiếm đâm về lúc trước cái h ấ p động kia vị trí nhưng hồng ý thiếu nữ kia phẫn n ộ quát các người đi ta lại muốn ở chỗ này chờ rất nhiều năm các người hai cái vậy mà như thế nhu nhược ta ta hồng ý thiếu nữ kia càng nói càng giận t r ắ n g non mặt dần dần biến đến đường đỏ hai tay cũng cầm thật chặt chính lúc này nơi xa dần dần chuyển đến tiếng gạo thiếu nữ áo đỏ ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua năm chặt năm đấm dần dần bông ra âm thanh lạnh lùng nói được rồi các ngươi đi thôi hy vọng lần sau các ngươi tới thời điểm không muốn lại dạng này chạy trốn diệp lăng phong cũng không đáp lời nói đôi mắt khép họ xoát một kiếm đâm về hư không mà một kiếm này đâm ra về sau cùng lúc trước bình thường một đạo thâm thúy hắc động bất ngờ hiện hiện đi thôi liễu cô nương diệp lăng phong vươn tay liễu linh vi nhìn thoáng qua hồng y thiếu nữ kia sau đó tiếp được diệp lăng phong tay hai người phi thân mà đi thiếu nữ áo đỏ đứng trên mặt đất nhìn lấy hướng trong lô đen đi hai người phẫn nộ quát rõ ràng có phần này thực lực ngươi sợ cái gì diệp lăng phong quay đầu trả lời mặc cô nương rất nhanh chúng ta liền sẽ trở lại bên kia có vị cường giả nguy cơ sớm tối cần ta trong tay đan dược tiếng nói vừa ra thiếu nữ áo đỏ nao nao lập tức tức giận nói cứu cái rắm chết thì chết thôi màu cút theo đạo thanh em này rơi xuống diệp lăng phong cùng liễu linh vi đã tiến vào trong lỗ đen mà giờ khắc này tiếng hú kia cũng theo đó mà đến một đám thân mang trường bào màu trắng toàn thân phát ra huyền diệu khí tức nam tử cưới một đám tiên hạ xuất hiện tại không trung người cầm đầu là một tên giáng ư ờ i thẳng tắp bộ dạng uy nghiêm trung niên nam tử ngay tại đám người này vừa đến nơi trong n h y mắt thiếu nữ kia xoể bàn tay ra một tay dò ra sau đó một thanh đỏ kiếm lớn màu đỏ bất ngờ xuất hiện cự kiếm k i a chân có vài chục mét dài khắp cả người hồng quang thiếu nữ áo đỏ trong miệng một tiếng quắc khẽ cự kiếm đ ô n g nhiên vung lên một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra xông về đám tia áo bảo trắng nam tử mà xuất hiện trong hư không hát động chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa thâm thúy khe danh bên trong diệp lăng phong cùng liễu linh vi thân ảnh hiện lên liễu linh v i sắc mặt từng đỏ hai tay v ò n g ngực bởi vì cái k i a áo bảo s á m lao giả tự bạo y phục của nàng tàn phá không chịu nổi giờ phút này chỉ cảm thấy xấu hổ khó g i n nổi một bên diệp lăng phong cũng không khá hơn chút nào nhưng diệp lăng phong lại là sắc mặt lạ diệp lăng phong nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn lấy liễu linh vi nói liễu cô nương người thật tốt tu dưỡng ngày sau gặp lại tiếng nói vừa ra không đợi liễu linh vi đáp lời diệp lăng phong đã phi thân mà đi bay ở giữa không trung diệp lăng phong giờ phút này ý niệm trong lòng mọc thành bụi đối với cái này thiếu nữ áo đỏ mà nói hắn là hoàn toàn không thèm để ý lần này đi thiên tinh vực nhường trong lòng của hắn một mảnh nghĩ hoặc thiếu nữ áo đỏ thân phận thực đang kỳ quái hoàn toàn đoán không ra mà lại bên này người như thế căm thù h u y n minh giới người chẳng lẽ cái t i ế áo bảo xám lao giả nói là sự thật ngự linh vương cùng lúc đó hai thật tại thiên tỉnh vực g ế t là quá nhiều bí ẩn khốn nhiễu diệp lăng phong trong lòng than nhỏ một tiếng diệp lăng phong không nghĩ nhiều nữa lúc này vẫn là t r ư ớ c cứu xích tiêu quan trọng trước đem hắn cứu sống sau này mới có thể có đến trên người hắn đặc thù thể chất lần này theo thiên tình vực mang tới nhiều loại đan dược đ ố i xích tiêu cần phải có tác dụng một trăm sáu mươi năm x một trăm sáu mươi bảy ít thọ duyên nhiên trong chốc lát sau xích chiều các diệp lăng phong phi thân mà tới lần này đi thiên tinh vực cũng liền dùng cá biệt canh giờ bởi vậy lúc này xích chiều các mọi người còn ở bên ngoài lời kiếm diệp lăng phong phiêu nhiên rơi xuống xuyên qua đại sành đi qua một đầu quanh co lối đi nhỏ rất nhanh liền đến một chỗ phòng xá bên ngoài vừa đi đến cửa liền nghe được bên trong truyền đến r ồ n dập tiếng ho khan nhưng rất nhanh bên trong xích tiêu tựa hồ phát giác được có người tới cái k i a tiếng ho khan lập tức đình chỉ chỉ có thể nghe được tiếng rên dị âm xích lão một cái k i ế m vương c ư ờ n g giả tất nhiên là không muốn để cho người nhìn đến chính mình cái này bộ dáng lòng tự trọng a diệp l a n g phong lắc đầu khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ phanh phanh phanh khẽ go cửa phòng trong phòng đã trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau truyền đến rõ ràng có chút hư nhược thanh âm ai ta diệp lăng phong ta tới nhìn ngươi một chút xích lão không không cần đêm qua ngủ được mượn hôm nay rất mệt mỏi ta muốn ngủ một h ồ i diệp lăng phong không hỏi thêm nữa trực tiếp đẩy cửa phòng ra đơn giản trong phòng mục nằm trên giường một lưng gù thân ảnh trên thân tre kín một tầng chăn m ề n đem thân thể tre cực kỳ chặt chẽ liền diện b ạ o đều bị bao vây lại trong chăn chuyển đến thanh â m đồn dập lăng phong không phải nói không cần nha diệp lăng phong lắc đầu trong lòng than nhỏ một tiếng từ trong ngực lấy ra theo thiên tinh vực vơ vét tới nhiều loại bình đan dược để lên bàn theo thứ tự gạt ra xích lão ta là tới cho ngươi đưa thuốc ngươi đem chăn mềm xốc lên diệp lăng phong nhìn kỹ các loại bình đan dược còn lúc trước hắn có thể đã nhớ kỹ cái kia ngăn kéo trên ghi lại các loại đan dược tác dụng ánh mắt nhìn diệp lăng phong cầm lấy một cái màu xanh là cái bình mở ra nút gỗ về sau một cỗ mùi thuốc nồng n ạ c tản ra mà lúc này xích tiêu cũng theo trong chăn đưa đầu ra ngoài diệp lăng phong bay thân nhìn qua trên mặt của hắn đã không có mặt nạ đồng xanh mái đầu bạc trắng lộn xộn hai gò má lõm răng khắp nơi nếp nhăn nhường cái này đã từng kiếm vương cường giả xem ra giống như lao động nhiều năm láo nông dân bình thường nhìn một cái diệp lăng phong liền có thể nhìn ra thời khắc này xích tiêu thể nội khí huyết đổi bại. chấm thêm tầm vài ngày nói không chừng liền muốn vũ hóa thành tiên xích tiêu cố gắng mở to cặp kia đ ụ c ngầu ánh mắt chật vật n g n đầu hướng diệp lang phong xem ra cái mũi có chút co lại lang phong ngươi ngươi cầm thứ gì đây là cái gì mũi t h o n g khu cờ hờ hụ hư khu tiếng ho khan ngắt lời hắn diệp lang phong vội vàng đi ra phía trước ngồi tại cạnh giường vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn xích lão đây là ta đặc biệt vì ngươi tìm đến ăn dược ăn nó đối ngươi nhất định có tác dụng xích tiêu một tay trên ngực nếp to miệng thanh em ho khan càng phát ra nhỏ lại nhưng ở ngược lại là kịch liệt trập trùng thuốc vô dụng bọn họ bọn họ đã dùng vô số thuốc cho ta ta đây là giả không phải bệnh người cuối cùng cũng có khi chết lão hủ cũng sống đủ rồi liền để ta lời còn chưa dứt chỉ thấy một k h ỏ a màu đen như mực đan d ư ợ c phốc một tiếng bắn vào xích tiêu trong miệng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới xích tiêu một thanh n ư ớ t vào sau đó là liên thanh h ó k h a n diệp lăng phong vội vàng giúp hắn vô nhẹ nhẹ đánh lấy quõng xích tiêu đang muốn nói chuyện đột nhiên hắn con n g ư ơ i thích chặt cái tiêu đục ngầu ánh mắt dần dần biến đến thư thái cùng lúc đó sao diệp lăng phong nghe thấy xích tiêu trên thân truyền đến đôn n ố c tiếng ta ta đây là thế nào xích tiêu đột nhiên ngồi dậy mở to hai mắt thật không thể tin vươn hai tay trước k i a cái kia khô g ầ y như que tủi tay giờ phút này vậy mà dần dần tròn chính phản phất tại tự mình sinh trưởng chảy máu thịt đến bình thường mà cái kia phủ đầy ra đốn mùi mặt cũng dần dần biên đến trắng nón thậm chí hiện ra độc thuộc về người trẻ tuổi mới có lộng lấy đầy đầu tóc trắng bên trong cũng sinh ra một chút tóc đen nhìn lấy xích tiêu biến hóa trên người diệp l a n g phong ánh mắt bình tĩnh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên không ra chính mình đón trước đan dược này quả nhiên chính là chỉ ở tu tiên thế giới bên trong mới có tiên a n huyền minh giới là không có loại dược liệu này cái này thiên t ỉ n h vực quả nhiên là cấp độ cao hơn địa phương xích lão người cảm giác thế nào diệp lăng phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hỏi xích tiêu từ trên giường bỏ lên sau đó nhảy xuống vững vàng đứng trên mặt đất mà trên mặt hắn trước k i ê u ngốc ngạc biểu lộ giờ phút này biến đến một mảnh vẽ kích động thật tốt chưa từng tốt như vậy qua cảm giác thật giống như về tới lúc tuổi còn trẻ một dạng xích tiêu hai tay n ắ m tay quyền ở giữa truyền đến kẻn kẻ tâm thanh h i ệ n nhiên cực kỳ lực lượng một quyền đánh ra quyền phong chấn động đem cái kia trên giường trắng m ạ n thổi đến đều phiêu đắng lên xích tiêu một mặt vui sướng liên tiếp đánh ra mấy quyền lại tại trên mặt đất trên nhảy d ư ớ i tránh cảm thụ được đã lâu sức sống sau đó xích tiêu nhìn về phía diệp lang phong không dằn nổi hỏi lang phong ngươi cho ta ăn là thuốc gì đây lại có như thế công hiệu loại cảm giác này ta giống như trẻ lại không ít diệp lang phong khẽ vớt c ằ m nhìn lấy cái tia bình đan dượng n ư ờ i nhạc nói sinh nguyên đan có kéo dài tuổi thọ công hiệu xích lão cái này một hạt đi xuống ngươi ít nhất có thể lại sống thêm cái mấy chục năm lời vừa nói ra xích tiêu hổ khu chấn động kinh ngạc không thôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp lang phong trong tay bình đan d ư ợ n có thể kéo dài tuổi thọ ta lúc trước cũng ăn rồi một số trăm năm nhân sâm hà thủ ô những vật này nhưng tác dụng cũng không lớn ngươi đan dược này là từ chỗ nào mà đến nhưng trận xích tiêu nhìn lấy diệp lăng phong trên thân tàn phá quần áo lại vội vàng hỏi lăng phong trên người ngươi đây là có chuyện gì ngươi là cùng người tranh đấu rồi cuối cùng là chuyện gì xảy ra có phải hay không cùng đan dược này có quan hệ diệp lăng phong khoát k h o t a y kéo qua một cái ghế ngồi xuống sau đó diệp lăng phong liền đem tiến về thiên tình vực cùng gặp phải những tu sĩ kia sự t ì n h đều nhất nhất nói ra một lời nói nói xong xích tiêu hai mắt trở lên trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi diệp lăng phong nói tới đã vượt xa hắn nhận biết ban đầu cho là mình là đợi không được phá vỡ hư không tiến về thiên tinh vực này g đó thời gian một năm cách hắn quá mức xa xôi nhưng ai có thể nghĩ tới diệp lăng phong vậy mà bằng vào lực lượng một người liền trí cực phá nát hư không mở ra tiến về thiên tinh vực thông đạo phần này thực lực thật sự là nghe rợn cả người đây chính là liền lúc trước ngự linh vương đều không có làm được sự tỉnh mà hắn lại làm được nhưng càng làm xích tiêu cảm thấy khiếp sợ là diệp lăng phong nói liên quan tới thiên tinh vực sự tỉnh chỗ đó lại có trong truyền thuyết người tu đạo có thể thi triển l ô i pháp còn có thể luyện chế như thế thần dị đan dược những thứ này chỉ có tại những truyền thuyết kia bên trong sự tình a không nghĩ tới còn thật có dạng này một cái thế giới trong lúc nhất thời xích tiêu kinh ngạc không thôi bất quá càng làm hắn để ý là diệp lăng phong vậy mà đánh bại những truyền thuyết kia bên trong tiên nhân lăng phong ngươi ngươi vậy mà có thể đem những cái k i a tiên nhân đánh bại cảnh giới của ngươi đến tột cùng đến loại tình trạng nào diệp lăng phong n é t miệng thản nhiên nói may mắn mà thôi những người kia cũng không phải cái gì tiên nhân tiên nhân không thể nào yếu như vậy bọn họ hắn là tu đạo thọ nguyên tương đối dài thôi trong lúc nói chuyện diệp lăng phong t ừ trong ngực lấy ra một cái túi gấm đó là theo đổ vào đan cửa phòng một cái tu sĩ trên thân tìm tới một trăm sáu mươi sáu x một trăm sáu mươi tám túi chữ vật tu tiên thế giới là một cái kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết người diệp lăng phong lúc trước nhìn thấy cái này túi gấm lúc liền đã nguyên man bất định túi chữ vật giống như mỗi cái tu tiên thế giới đều có dạng này một cái vật kiện để mà cất giữ các loại đồ vật đương nhiên còn có chút cảnh giới cực cao tu sĩ còn có thể đem đồ vật thu nhập đến cái gọi là thần thức không gian bên trong đi tóm lại tại thiên tinh vực lấy được bất luận cái gì đồ vật tất có n ó chỗ bất phàm mà giờ k h ắ c này chính ngắm chìm trong trong tưởng tượng xích tiêu ánh mắt t h o á n g nhìn nhìn thấy diệp lăng phong đột nhiên móc ra cái này t ú i gấm ánh mắt lộ ra một k i a nghi hoặc t h ầ n sắc lăng phong đây cũng là người theo bên kia có được đồ vật ừ m cái túi này bên trong cần phải có không ít thứ diệp lăng phong cầm lấy túi gấm dù lực kéo một cái cái k i a cái túi vẫn là cùng lúc trước một dạng chặt chẽ thiếp hợp lại cùng nhau xích tiêu chẹp chẹp miệng lông mày nhũ lại nói cái túi này thường thường không có gì lạ nhìn lấy cũng đã làm s ẹ p bên trong mặc dù có đồ vật chắc hẳn cũng chỉ có thể để xuống chút trang giấy tới chẳng lẽ cái này trong túi để đó cái gì bí văn thư tín hay sao diệp lăng phong lắc đầu khoe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt sau đó đứng dậy rút ra bên hông hổ thú mũi kiếm trực chỉ cái kia túi gầm vật này bên trong có cả à k h ô n không sử dụng cường đại ngoại lực khó có thể mở ra xích tiêu c h o mày hiển nhiên đối với diệp lăng phong muốn mở ra một cái túi còn cần dùng kiếm có chút không hiểu nhưng nghĩ tới vật này theo thiên tình vực mang đến chắc là thật có này thần dị chỗ chính lúc này diệp lăng phong cầm kiếm tay hơi lắp một cái một đạo dài mảnh kiếm khí bắn ra đây là diệp lăng phong có thể khống chế lực đạo kiếm khí bắn về phía cái kia túi gấm mà liền tại tiếp xúc trong nháy mắt một đạo quang hoa theo túi gấm mặt ngoài hiện lên sau đó một đạo thanh quang theo trong túi lấp loe mà ra phanh phanh phanh cùng lúc đó gian phòng bên trong liên tiếp chuyển đến rơi xuống đất thanh âm quả nhiên diệp lăng phong trong lòng hơi động ánh mắt hướng mặt đất nhìn qua cái tia túi gấm đã bị phá ra phía trên hảo quang biến mất nhìn lấy cũng là một cái thường thường không có gì là túi nhưng tại nó một bên lại là tán lạc các loại đồ vật có mấy quyền phong cách cổ xưa thư tịch lại có một ít bình đan r ự i con ngoài ra còn có một thanh huyền xích ngoài ra còn có một đống nhỏ hiện ra thanh quang tảng đá mà cái này chính là mấy tháng trước tại lưu châu biên cảnh xích tiêu lấy ra khối kia tỉnh nguyên thạch một bên xích tiêu giờ phút này đã là há to miệng đầy mắt vẻ không thể tin được mặc h ắ n tại cái này huyền minh giới đi vô số địa phương cũng được chứng kiên các loại kỳ dị sự vật nhưng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nho nhỏ cái túi vậy mà có thể chứa nhiều đồ như vậy đây quả thực là không thể tưởng tượng đợi nhìn đến đống kia tích cùng một chỗ tỉnh n nguyên thạch xích tiêu con ngươi co giù lại ánh mắt lộ ra kinh vui thần sắc cái này nhiều như vậy tinh nguyên thạch cái kia thước đo lại là cái gì lăng phong thật bị ngươi nói chúng cái này nho nhỏ trong túi thật sự là ở trong chứa cắn h ô n diệp lăng phong khẽ vượt cảm cái này thước đo nếu như mình đoán không lầm hẳn là tu tiên thế giới bên trong đặc hữu pháp bảo loại hình đồ vật xoay chuyển ánh mắt diệp lăng phong không lưng đem cái kia vài cuốn sách cầm lên thư tịch phong cách cổ xưa h i ệ n nhiên có chút năm tháng cùng sở hữu bốn bản bịa theo thứ tự viết hóa nguyên công chân viên quyết ngũ hành đột thuật linh quỳnh l u y n đan bảo lục diệp lăng phong khỏe miệng có chút vung lên trong lòng vui vẻ quả nhiên đây đều là chỉ có những cái kia tại tu tiên thế giới bên trong mới có đồ vật suy nghĩ k h ẽ động diệp lăng phong đem quyền kia hóa nguyên công mở ra nhìn lấy nội dung diệp lăng phong trong miệng không có cảm giác mặc n i ệ m thiên địa h ư n g nông nguyên khí tràn ngập thế gian lấy thân lạc khí thu nạp nguyên lực tại thể trải qua từ đan điện vận chuyển luyện hóa mà thành nguyên lực một bên xích tiêu nhìn diệp lăng phong nhìn đến trần b cũng đi lên phía trước hướng trong sách nhìn qua sau một lúc lâu diệp lăng phong hít sâu một hơi khỏe mắt treo ý cười cái này hóa nguyên công là một môn tu luyện tâm pháp nội dung chủ yếu là dạy người như thế nào thu nạp thiên địa nguyên khí sau đó chuyển hóa làm nguyên lực trong cơ thể đợi thể nội có nguyên lực về sau liền có thể học tập các loại tu luyện công pháp đội thuật công pháp này thì tương đương với kiếm tu trong tay linh kiếm công pháp không hoàn toàn giống nhau hướng lúc trước công kích diệp lang phong những tu sĩ kia chỗ thi xuất hẳn là lối pháp mà đội thuật chính như kỳ danh cũng là khiến người ta nắm giữ các loại phương thức nhanh chóng di động như thuật đ ồ thổ có thể tiếp được mặt đất tiến hành di động thủy đồn thì có thể đột vào trong nước hô hấp không bị ngăn trở nhanh chóng nhất thời thì có thể mất quyền lực mà đi mọi việc như thế nhiều không kể xiết một bên xích tiêu đi theo diệp lăng phong nhìn về sau nhưng trong lòng của hắn là khó có thể lý giải được dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua những vật này giờ phút này trong miệng không được tự nói gọi thắng đây chính là tiên nhân dùng pháp thuật nha thật sự là thần diệu trí cực diệp lăng phong gật gật đầu lộ ra từ chối cho ý kiến biểu lộ sau đó hắn cầm lấy quyền kia linh quỳnh luyện đan bảo lục mỏ ra tùy ý nhìn v à i trang bên trong ghi lại đều là các loại luyện đan chỉ thuật có khác biệt đan phương bất quá đan p ư ơ n g này bên trong cần thiết vật liệu diệp lăng phong lại là một cái cũng chưa nghe nói qua muốn đến hẳn là thiền tinh vực bên kia độc có đồ vật chính lúc này s í c h tiêu nhìn về phía diệp lang phong nói lang phong cái này tiên h tình vực quả nhiên là một cái huyền diệu chỉ điện nếu là sau này đi nơi nào tất nhiên có thể được một phen đại tạo hóa diệp lang phong lắc đầu trầm giọng nói nói không sai nhưng cái này đã là cơ duyên cũng là nguy hiểm không nói đến bên kia thi triển các loại pháp thuật thủ đoạn huyền bí bọn họ giống như cũng không chào đón chúng ta huyền minh giới người lời vừa nói ra s í c h tiêu sờ lên cái c ằ m t h a n tiếng nói cái này ta cũng không biết nên nói như thế nào ngự linh vương cùng yêu tộc thiên thai đi bên kia về sau coi là thật làm nhiều như vậy chuyện á c nhà ta có chút không quá tin tưởng lúc đó thay là cái thích giết chóc thành tính yêu vật cái này ta biết nhưng ngự linh vương ta hiểu rõ nàng nàng mặc dù tính cách cổ quái s ắ t phạt quyết đoán nhưng cũng không phải một cái tự dưng làm các người diệp lăng phong t h ả n như nói có lẽ vậy bọn họ đi mấy chục năm ai cũng không biết đến tột cùng ở bên kia chuyện gì xảy ra bất quá ta cùng ngươi nói cái kia thiếu nữ áo đỏ mặc tiểu đồ cái này người lai lịch cũng có chút cổ quái nàng lại nói mình là theo huyền minh giới mà đến còn có người để cho nàng ở lại nơi đó chờ chúng ta thực sự khó có thể lý giải được s í c h tiêu gật một cái lộ ra suy tư t h ầ n sắc diệp lăng phong nói theo trong túi đồ vật cầm lấy đặt lên bàn mở miệng nói xích lao bên tiêu người đối với chúng ta có lý lúc này ngươi thân thể khôi phục sau đó chúng ta làm tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên ngày sau lại đi thiên tình vực còn có ngươi xem cái kêu hóa nguyên công nội dung ngươi có phát hiện hay không một việc nghe được diệp lăng phong câu nói này s í c h tiêu ngầm đầu nghi ngờ nói Ừm, ta nhìn đến không biết rõ còn không hiểu nhiều lăng phong ngươi nói thẳng là được diệp lăng phong khỏe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa biểu lộ trên người chúng ta liền có nguyên lực một r ư ơ chương một r ư ơ chín khả khả ngộ tính tu luyện tâm pháp 168 khả khả ngộ tính tu luyện tâm pháp lời vừa nói ra xích tiêu chân kinh cái này hóa nguyên công ta mặc dù nhìn nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp thông h i ể u cái này cái gọi là nguyên lực đến t ộ n cùng là cái gì lăng phong ngươi nói chúng ta thể nội tồn tại nguyên lực đây là từ chỗ nào biết được diệp lăng phong mỉm cười chúng ta có thể mất quyền lực mà đi cũng là thể nội nắm giữ nguyên lực chứng minh nếu ta đoán không lầm mà nói huyền minh giới cũng có nguyên khí loại vật chất này tồn tại Chúng ngày ngày luyện ta kiếm tu tại ngày qua ngày tu qua kiếm bất ê n trong, b chi giác hấp t quá luyện hóa nguyên lực. Mà một thiên chúng ta cái thế giới này không có tinh nguyên thạch loại vật phẩm này bởi vậy mới có thể phát triển đến bây giờ không có tu đạo giả xuất hiện đến mức tâm pháp công pháp độn t h u ậ t loại vật này thiếu thốn dẫn đến chúng ta là đang một mực tại mở mịt trong trạng thái mới không bắt được trọng điểm xích tiêu tại nghe xong diệp lăng phong sau khi giải thích trong lòng nhất thời hiểu ra mà cái này cũng càng nhường xích tiêu kính nghệ tại diệp lăng phong cái này trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ ra nhiều như vậy lăng phong có thể nhanh như vậy bước vào kiếm vương cảnh giới chắc hẳn cũng là dựa vào là phần này nội tính xích tiêu trong lòng nghĩ như thế đến mà giờ khắc này diệp lăng phong cầm lấy quyền kia hóa nguyên công trịnh trọng nói xích lão mấy bản này sách nội dung cần phải rộng mà báo cho nhường thế gian tất cả mọi người tu luyện chúng ta cũng muốn tu luyện phía trên này ghi lại đồ vật thông tục dễ hiểu ý giải cũng không khó nếu là tìm tới môn đạo sau này nhất định được ích lợi vô cùng t i ế n nói vừa ra xích tiêu liên tục gật đầu lăng phong ngươi nói có đạo lý người có phần này bá lực đem cái này kiếm không dễ bí thuật quảng cáo thế gian cũng thế diệp lăng phong khoát tay áo tùy ý nói thiên tinh vực bao la trí cực lại có các loại thần dị vật ai không muốn đi cái chỗ kia chỉ là cái môn này trường sinh c h i pháp đã có thể làm cho tất cả mọi người đ l n g tâm bất quá mỗi người nộ tính đều có phân chia cao thấp cho dù cho bọn hắn cũng chưa chắc liền thật có bao nhiêu người có thể đi thiên tinh vực lại nhìn lại nói a cái này hóa nguyên công tạm thời trước do chúng ta đến lĩnh sẽ tu luyện một phen lại nói xích tiêu gật đầu ừ n suy tính rất chu toàn đúng rồi lăng phong n g ư ơ i đánh tính toán cái gì thời điểm lại đi thiên tỉnh vực diệp lăng phong lắc đầu tạm thời sẽ không lại đi nhìn sau này cảnh giới tăng lên như thế nào mặc dù nói như thế nhưng diệp lăng phong nhưng thật ra là muốn chờ mình mấy cái tên đệ tử nhóm cảnh giới cao thêm chút nữa dạng này đi thiên tỉnh vực hắn mới yên tâm mặc dù bây giờ diệp lăng phong thực lực đã rất mạnh như hồng y thiếu nữ kia nói có thể tại thiên tỉnh vực đặt chân nhưng chính mình một cái đi lại có ý gì mặc dù đến huyền minh giới thời gian cũng không phải rất dài nhưng cùng những đệ tử này đều thành lập cảm tình sâu đậm bỏ xuống bọn họ chính mình một người tiên đến cái kia địa phương xa lạ Không có gì tất yêu. Hiện tại, tại huyện minh giới yêu tộc nhân m tộc đánh vúi bụi kết sâu hận thù sâu nếu chúng nó đi thiên tinh vực đổ làm một chuyện tốt nghĩ tới đây diệp lăng phong trong lòng dần dần có chú ý quay đầu phải đi yêu tộc một chuyến mà giờ khắc này xích tiêu mở miệng nói thời gian không đợi người vậy chúng ta liền mau chóng bắt đầu lĩnh hội cái này hóa nguyên công nội dung diệp lăng phong gật một cái cái này tinh nguyên thạch cùng cái này thước đo tạm thời nhận lấy、Tốt. ban đêm đến trước đó xích tiêu các mọi người luyện kiếm mà quay về bọn họ nhìn thấy sinh long hoạt hổ xích tiêu không không ngạc nhiên không hiểu mà đang nghe xích tiêu nói lời về sau mọi người càng là t r ấ n kinh vạn phần nhưng rất nhanh bọn họ liền tiếp nhận tin tức này mà cái này mọi người cũng càng kính nể tại diệp lăng phong lực lượng một người phá toái h hư không đi thiên t n h vực đồng thời còn có thể bên kia được nhiều như vậy quý giá tin tức cùng đồ vật diệp lăng phong thì tại về sau liền trở về trung châu thành hắn đã không kịp chờ đợi môn cáo chi cho các đệ tử tin tức này một chỗ trong t r ạ c viện trong đại sảnh lựa đ e n chập chân dưới diệp lăng phong ngồi tại trước b à n trên b à n để đó một bản mở ra thư tịch vầy quanh bên cạnh b à n là mấy cái tên đệ tử hứa trình chống đỡ cái c ằ m ánh mắt lộ ra vẻ suy tư bên cạnh tiêu m i ể u thì một mặt mờ mịt ánh mắt một hồi nhìn về phía diệp lăng phong một hồi lại hướng về trên sách khả khả trong tay cầm một con dây chân vừa ăn vừa nhìn nhưng chú ý lực hiển nhiên không ở trong sách l i ê u linh hẳn thì tại diệp lăng phong bên người không l ư n g nhẹ g i hỏi công tử ngươi nói không sai ta xem những thứ này xác thực cảm giác chúng ta thể nội hẳn là có nguyên lực tồn tại một bên hứa ta cũng là như vậy cái nhìn sư phụ ta cảm giác chiếu vào phía trên này viết đan điền vận chuyển thổ nạp chi pháp không bao lâu có thể học được tiêu mì đ o gãi đầu một cái ấp búng nói ta ta một chút cũng xem không hiểu không hiểu ra sao cái này nguyên lực có phải hay không nói đúng là chúng ta nội lực trong cơ thể a diệp lăng phong lộ ra không biết có thể biểu lộ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía ngay tại ngoạ miếng thịt lớn khả khả nói khả khả đừng nhìn lấy ăn ngươi cũng nhìn một canh giờ nói một chút cảm thụ của ngươi khả khả trong miệm nét phình lên tương xứng nghe được sư phụ đặt câu hỏi vội vàng một thanh đen n g ư ớ vào h sư phụ ta nhìn h i ể u nha ta hiện tại liền có thể cảm nhận được cái này nói ở trên thiên địa nguyên khí lời vừa nói ra mọi người đều kinh ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn kha kha cho dù là cho tới nay đều không có chút rung động nào diệp lang phòng giờ phút này trong lòng cũng có một vẻ kinh ngạc k h a k h a hi hi cười một tiếng sau đó thu liễm thần sắc ngồi ngay ngắn chỗ nhắm lại hai con mắt mà cái này giờ khác này khí chất của nàng cùng trước kia hoàn toàn không giống cả người tựa như phát sinh ngày đêm khác biệt biến hóa hứa trình nhìn lấy kha động tác thấp giọng nói sư phụ sư mọi nàng hiện tại hẳn là đang ngồi tu luyện Hấp theo thời gian trôi qua diệp lăng phong kinh dị phát hiện có thể có thể trên thân giống như xuất hiện một loại huyền diệu khí tức là một cái kiếm vương tầng hai cảnh giới hắn có thể cảm nhận được có thể như thể nội đang phát sinh lấy biến hóa mặc dù biến hóa này rất nhỏ loại cảm giác này rất kỳ diệu ngày thường các đệ tử luyện kiếm lúc cũng sẽ có loại cảm giác này cũng là thực lực bản thân đang từ từ tăng trưởng nhưng giờ phút này có thể cũng không có luyện kiếm chỉ là t i n h t o ạ lại cho diệp lăng phong nàng đang luyện kiếm cảm giác chính lúc này diệp lăng phong đống nhiên mở to hai mắt trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu loại cảm giác này hạ tại liễu linh vi trên thân cũng đã gặp q u a liễu linh vi loại kia đặc biệt tu luyện phương thức không chính là như vậy nha thung thung hết thể đều nói thông được một trăm sáu mươi tám x một trăm bảy mươi khoảng cách mở khóa hai một trăm sáu mươi chín khoảng cách mở khóa hai thời khắc này diệp lăng phong trong lòng đã là suy nghĩ mọc thành bụi này nơi thế giới đại bộ phận kiếm tu đều là dựa vào thời gian dài luyện kiếm từ đó đạt tới đó c ả nhưng giới càng cao hơn. n h còn có số người cực ít lại có thể tại tuổi trẻ thành danh có viễn siêu người đồng lứa cảnh giới như chính mình cái này tiểu đô đệ lúc trước gặp phải nàng lúc bất quá mười tuổi tuổi trường nhưng lại có kiếm sư cảnh giới lịch thiên như vậy tu hành tốc độ có lẽ cũng là bởi vì nàng giữa bất chi bất giác hấp thu luyện hóa giữa thiên địa nguyên khí lại tỉ như cái kia tuổi trẻ thành danh ngự linh vương trước kia diệp lăng phong coi là ngự linh vương là nhờ vào cái kia đặc thù ngự linh kiếm thể từ đó sẽ có cảnh giới cao như vậy nhưng cùng với vị ngự linh kiếm thể liễu linh hàn lại kém xa lúc trước ngự linh vương nhìn như vậy đến cho dù là cầm giữ có tương đồng thể chất nhưng mỗi người ngộ tính khác biệt bởi vậy sau cùng có khả năng thành tựu cảnh giới cũng không giống nhau nhưng có một chút là khẳng định cái t i a chính là người mang đặc thù thể chất người tuyệt đối có thể viễn siêu thường nhân giờ phút này diệp lăng phong trong lòng đã ở p h ò n g đoán có lẽ lúc trước ngự linh vương liền là có một loại nào đó tâm pháp tu luyện cũng khó nói ngự linh vương kinh tài diễn tuyệt không ai không biết không người không hay nhưng lại không có người biết lai lịch của nàng cho dù về sau dương danh thiên hạ ngự linh vương kẻ thù muốn đi tìm người nhà nàng trả thù cũng không thu hoạch được gì cho đến ngày nay qua thời gian mấy chục năm cũng chưa từng có cái nào lời đồn đại nói ngự linh vương đến từ phương nào đang lúc diệp lăng phong lâm vào mơ màng thời điểm một đạo giống như như trung đồng tiếng cười đánh gãy suy nghĩ của hắn ánh mắt nhìn kha kha t i n h t ọ a kết thúc đã từ dưới đất bỏ dậy hắc hắc sư phụ ta dựa theo trong sách này viết khẩu quyết thử ngồi một hồi cảm giác trên thân dễ dàng không ít ngoài ra ta có thể cảm giác được thể nội giống như nhiều chút không nói được lực lượng mà lại nói đến đây kha kha một tay chống lạnh mừng lên cái cằm cố ý kéo dài ngữ điệu một bên tiêu miểu đã là vội vã không nhịn nổi vội vàng truy vấn sư muội mà lại cái gì người m a u nói a kha kha nhét miệng lên t r ừ n g lớn mắt một cái tay đặt ở trên ánh mắt thò đầu ra nhìn hắc hắc ta có thể trông thấy một số thanh sắc đồ vật các ngươi nhìn thấy sao diệp lăng phong nắm nàng cái kia đỏ bừng khôn mặt nói không cho phép thửa nước đục thả câu ôi đau đau đau sư phụ cũng là một số thanh sắc khí thể như có như không lại như rất mỏng m a n h sương mù kha kha xoa đôi mà nói tiếng nói vừa ra mọi người l ư ớ t nhau không hẹn mà cùng đạo thanh sắc khí thế diệp lăng phong sờ lên cái cảm trầm giọng nói đây chính là hóa nguyên công bên trong nói tới thiên địa nguyên khí vận dụng sách này bên trong nói tới khẩu quyết hấp thu nguyên khí trong đan điền đi qua mấy chu thiên vận chuyển về sau lợi dụng thân thể đem chuyển hóa làm nguyên lực nguyên lực càng nhiều chắc hẳn dùng kiếm lúc liền có thể phát huy ra uy lực lớn hơn liền c u n g khả khả ăn cơm một dạng ăn nhiều hon nàng liền có lực một cái đạo lý một câu nói kia nói xong khả khả tiến đến diệp lăng phong bên người nắm lấy cánh tay của hắn lay động cười nói Và, sư phụ, người cái này ví này là sư người phụ, thật dụ nâng đúng cái cầm quá diệp lăng phong khẽ v ố t cảm gật đầu nói muốn đến hẳn là huyền minh giới nguyên khí mỏng manh nguyên nhân bất quá có chút ít còn hơn không dù sao cũng so không có hiếu thắng sau này các ngươi đem luyện kiếm một nửa thời gian cầm tới tu luyện cái này hóa nguyên công cả hai hỗ trợ lẫn nhau so đơn phần luyện kiếm muốn tốt tiếng nói vừa ra mọi người liên tục gật đầu nếu là có không hiểu vậy liền đến hỏi khả khả nàng n ộ tính cao đã có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí tuất đi thôi nói xong diệp lăng phong đem hóa nguyên công lưu lại phối hợp rời đi sau lưng hứa trình kêu lên sư phụ ngươi không tu luyện sao diệp lăng p h o n g khoe miệng có chút dâng ư lên k h o á t tay áo cũng không nói chuyện ta cần tu luyện sao đây không phải nói của mà bất luận là luyện kiếm cần cù tăng lên cảnh giới vẫn là hấp thu nguyên khí tăng lên cảnh giới đối với mình mà nói đều là giống nhau chấp kiếm nhân càng mạnh trả về tu vi điểm càng nhiều chính mình cho dù là mỗi ngày nằm cũng có thể liên tục không ngừng theo chấp kiếm nhân trên thân trả về tu vi điểm ngoài ra chấp kiếm nhân nhóm sở học bất kỳ vũ k ỹ nào chính mình đều có thể đồng bộ thu hoạch được nó độ thuần t h ụ mà lại cái này mấy tên chấp kiếm nhân điệp ra đến cùng một chỗ chính mình còn dùng tu luyện hệ thống nơi tay thiên hạ ta có bất quá muốn là có thể nhiều trói chặt mấy tên chấp kiếm nhân liền tốt diệp lăng phong trong lòng nghĩ như thế đến sau đó một ngày này bắt đầu ngoại trừ khả khả người đi đường này tại tu luyện hóa nguyên công bên ngoài xích chiều các bên kia cũng đồng bộ tiến hành hóa nguyên công tu luyện mà hóa nguyên công về sau cũng tìm người trích ra phục chế mấy phần liên đợi đến c h ầ m rãi lưu truyền ra tới đương nhiên đây hết thể đều xây dựng ở những thứ này nhóm đầu tiên người tu luyện về sau chỉ c h ư ớ c mắt thời gian nửa tháng trôi qua chú kiếm phô bên trong diệp lăng phong nằm trên ghế kết thúc dưỡng thần mà trong đầu hiện lên hệ thống giao diện thuộc tính chú kiếm sư p h ẩ m giai thất phẩm một m ư ơ ký chủ cảnh giới kiếm vương nhị trọng chín mươi năm hai triệu tính hội điểm năm trăm linh hai trước mắt chói chặt chấp kiếm nhân z võ kỹ hình ý kiếm quyết địa giai hạ phẩm bách luyện chú kiếm quyết địa giai hạ phẩm thiên quân kiếm quyết địa giai trung phẩm ngự linh kiếm quyết địa giai trung phẩm ưu nguyên kiếm quyết địa giai hạ phẩm thiên thế kiếm quyết địa giai hạ phẩm đặc thù thể chất cương phong kiếm thể đã mở khóa k i n h linh kiếm thể đã mở khóa man bá kiếm thể đã mở khóa ngự linh kiếm thể chín mươi tám thiên nguyên kiếm thể ba nhìn trước mắt giao diện thuộc tính diệp lăng phong trong lòng một mảnh k h o a n khoái ngắn ngủi nửa tháng thời gian chính mình kiếm vương nhị trọng cảnh giới liền đã nhanh đến một nửa mà liệu linh hàn tại đi qua cái kia hóa nguyên công tu luyện về sau thực lực tăng lên tốc độ nhanh rất nhiều hiện tại đã là kiếm chủ chín tầng cảnh giới mà chính mình ngự linh kiếm thể cũng chỉ kém một điểm cuối cùng có thể hoàn thành mở khóa cái này sau cùng một điểm cần liệu linh hàn bước vào đạo kiếm chủ đại viên mãn cảnh giới mới được nhưng một ngày này cũng không xa xôi theo tu luyện hóa nguyên công thời gian càng ngày càng nhiều các đệ tử càng thuận bồn xuôi gió chuyển hóa thiên địa nguyên khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh tính toán thời gian không ra hai tháng liệu linh hàn nhất định có thể bước vào kiếm chủ đại viên mãn cảnh giới thậm chí càng nhanh nghĩ tới đây diệp lăng phong từ trên ghế đứng lên đi đến bên cạnh bàn rót chen trà nhấp trà lúc ánh mắt hướng chú kiếm phô bên trong nhìn lại diệp lăng phong nhưng trong lòng không tự giác có chút buồn vô có cái kia lúc kiếm trên kệ đã rơi xuống cho bụi treo trên tường cái kia mấy cái trôi linh kiềm cũng đã lâu không núp đ í c h mà các đệ tử cũng đều tại mấy ngày trước đều rời đi chú kiếm phô đi nơi khác một trăm sáu mươi chín trên một trăm bảy mươi một kiếm vương danh tiếng diệp lăng phong lắc đầu thở dài chính như diệp lăng phong lúc trước suy nghĩ một dạng huyền minh giới quả nhiên là một cái nguyên khí mỏng manh chi địa mà lại càng là nhiều người địa phương nguyên khí liền càng mỏng manh giống trung châu thành nhân số đông đảo chừng hơn trăm vạn người nhiều như thế người trong đó kiếm tu không ít những người này mặc dù sẽ không lợi dụng đan đ i ể n chủ động thu nạp thiên địa nguyên khí nhưng dù vậy cũng tại một ít giới cơ duyên xảo hợp một số kiếm tu đánh bậy đánh bạc thu nạp nguyên khí dạng này lớn cơ số nhuồn mỏng manh nguyên khí càng thưa thớt bởi vì thủ hạ những thứ này chấp kiếm nhân đối với hóa nguyên công vật dụng liền mang theo diệp lăng phong cũng đã nhận được độ thuật cũng nguyên nhân chính là như thế hắn hiện tại cũng có thể cảm giác được nguyên khí trước đây không lâu diệp lăng phong đi hải chỉ dắt kiểm tra người bên kia tu luyện tiến triển lúc ngẫu nhiên phát hiện hải chỉ dắt bên kia nguyên khí so với c h u n g châu thành muốn nồng đậm một số bởi vậy tại trở về trung châu thành về sau diệp lăng phong liền để các đệ tử đi một chỗ ít hai lui tới chỉ đ ị a m à c h ỗ đó chính là man tộc bộ lạc cái khác hải cốt lĩnh đúng lúc này diệp lăng phong trong đầu đột nhiên bắn ra một cái ý niệm trong đầu lưu châu yêu thu quốc khởi di lạc bí cảnh bên trong cách mỗi mấy chục năm đều sẽ xuất hiện thai n é n ra một cái yêu tộc thiên thái tới những địa phương này không phải là ít hai lui tới địa phương mà từ khi vài thập niên trước nhân tộc yêu tộc đại chiến sau đó thương vong sinh linh vô số nhưng lại nên đón các kiếm tu thời đại huy hoàng bởi vì chính là bởi vì đại lượng sinh linh tiêu vong nhường còn lại những người này trong lúc vô tình thu nạp càng nhiều nguyên khí mà những cái kia số lượng ít y ê u thú bị ép di chuyển đi lưu châu dạng này một cái băng tuyết ngập trời địa phương nhưng lưu châu bởi vì ít hai lui tới đám yêu thú d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lại thu được càng nhiều thiên địa nguyên khí nguyên nhân chính là như thế mới tại mấy chục năm phát triển về sau lần này mới có thể xuất hiện lưu châu yêu tộc t a i họa nhìn như vậy đến nói không chừng huyền minh giới mỗi cái đại châu nguyên khí cũng không giống nhau a cái này lưu châu hẳn là nguyên khí nồng nặc nhất địa phương xem ra cần phải đi vòng vòng đi lão hỏa kế diệp lăng phong lấy xuống treo trên tường linh kiếm hồ thú khép cửa phòng bước d à i ra trung châu thành mặc dù không so lúc trước như vậy p h ồ n hoa nhưng cũng là huyền minh giới số một trí phú t r i thành lúc này đã là tháng sáu liệt dương treo lơ lửng giữa trời diệp lăng phong chậm chạp đi xuyên qua náo nhiệt bên trong tòa thành cổ x é như nước chảy mã như long hai bên cửa hàng liên miên bài vải bạt đầu theo gió liệt liệt cổ vũ tình cảnh này diệp lăng phong trong đầu không khỏi hiện lên một câu thơ yên liếu hoa cầu màn gió thúy màn so le mười m vạn người nhà yêu tộc náo động thời gian một năm rưới các nơi tàn phá không chịu nổi nhưng ở cái này không đến thời gian nửa năm lại độ hướng về phổn hoa giàu có rào bước tiến lên nhân tộc sinh cơ cùng sức sống luôn luôn như thế cho dù là lớn hơn nữa khó khăn cũng hầu như sẽ vượt qua mà tại vượt qua về sau liền sẽ nên đón bạo phát tính phồn vinh bây giờ diệp lăng phong có thể nói là không á không biết không người không hay chỉ là hắn rất ít đi ra ngoài mà thế nhân cũng biết hắn không thích d ư danh bởi vậy đổ cũng không tới quấy dậy tuy nói có chút kiếm tu muốn đến tìm diệp lăng phong cầu lấy một thanh h ả o kiếm nhưng đều bị hứa trình ngăn lại lý do cũng rất đơn giản người đánh thắng được chúng ta bất cứ người nào là được cho dù là cảnh giới thấp nhất tiêu h i ể u hiện nay cũng là kiếm chủ bốn tầng cảnh giới tuy nói là kiếm chủ bốn tầng cảnh giới nhưng thực đủ sức để bằng được ngũ hành kiếm minh minh chủ kim trần quốc chỉ vì hắn tu luyện chính là tốt nhất kiếm pháp ngoài ra còn có tự thân đặc biệt cơn ư g phong kiếm thể diệp lăng phong mấy cái này đệ tử là một cái so một cái mạnh mà chỗ lấy không nguyện ý lại chào hàng kiếm nguyên nhân thì là diệp lăng phong biết mình lập tức liền muốn mở khóa ngự linh kiếm, thể. Những thứ này kiếm không giống với phạm tục chi kiếm mỗi một chôi đều là ngũ phẩm trở lên linh kiếm chính mình sau này đều là dùng được giờ phút này diệp lăng phong hành tàu ở trên đường phố lập tức liền nên đón manh động diệp đại sư diệp đại sư vẫn muốn cầu kiến ngươi một mặt hôm nay rốt cục nhường ta nhìn thấy ngươi phải gọi diệp kiếm vương thế nhân ai chẳng biết hiện nay mạnh nhất kiếm tù cũng là diệp kiếm vương ngươi cái này cách gọi là hậu cái gì a lúc trước ta tại lưu châu biên cảnh tham chiến tận mắt nhìn đến diệp kiếm vương thi triển cái tia lưỡi kiếm long kiếm đó là hán độc môn tệ kỹ phải gọi lòng kiếm vương mới là khó nghe muốn chết diệp kiếm vương là chúng ta thần tượng không cho phép ngươi gọi bậy nghe la hét tẩm đám người diệp lăng phong lắc đầu trong nội tâm than nhỏ một tiếng đợi tại chú kiếm phô quá lâu vốn là nghĩ ra được đi một vòng giờ phút này nhìn đến chen t r ú c la hét tẩm đám người diệp lăng phong chỉ được rời đi hơi anh một đạo tiếng nổ đùng đ o à n văng lên diệp lăng phong phi thân lên bay thẳng vào mây trời u i đều cho ngươi m ù kêu to kiếm vương hôm nay thật vất vả mới ra ngoài một chuyện phong cái dám vào mặt mẹ ngươi đều là ngươi quá ồn ào ta vốn là muốn bái nhập kiếm vương danh nghĩa học kiếm cái này cũng không có cơ hội liền ngươi còn tìm kiếm vương học kiểm ngươi đều bốn mươi năm mươi tuổi ngươi xem một chút kiếm vương mấy cái tia đồ đệ càng trẻ càng lợi hại nào có ngươi dặn này lời vừa nói ra những cái tia trong ngực ôm kiếm người không khỏi tờ giờ ở mở mặt lại một lúc lâu sau mới có một người giận dữ nói thế gian kiếm tu nhiều không kể xiết diệp kiếm vương cùng các đệ tử của hắn sợ là có thể khinh thường tất cả mọi người người với người quả nhiên không thể cơ đ u a cả năm a chúng ta luyện thế nào kiếm cũng so ra kém bọn họ chính lúc này lại có một tiểu tiểu hài đồng tay nâng một thanh kiếm gỗ q u á lớn h cái này có cái gì ta lục bình sao tương lai nhất định có thể siêu việt diệp kiếm vương lời vừa nói ra ánh mắt mọi người hướng đứa bé kia nhìn qua chật cười văng lên người cái này mao đầu tiểu tử bản sự không nhiều lắm lại có thể nói ra lớn như vậy lời nói đến thật sự là bực cười ai vị nhân huynh này lời ấy sai rồi tuổi trẻ khinh cuồng thiếu niên lúc có thiên nga trí mấy năm qua này vị nào kinh tài diễm tuyệt thế hệ không phải tuổi nhỏ có trí như cái t i ê u ngự linh vương d i ễ m lãnh dạng lúc trước phát tài lúc không phải cũng là một tên tay cầm kiếm gô bé ăn mày nha tiếng nói vừa ra một số tóc hoa dâm các kiếm tu trong mắt lộ ra vẻ trầm tư bọn họ t h ừ thiếu thời chính là ngự linh vương thành danh thời điểm vì vậy đối với diêm lánh dạng trí nhớ của bọn hắn là vô cùng thâm trầm khó có thể quên đúng vậy à n ữ linh vương lúc trước rời đi thời điểm không phải cũng là như diệp kiếm vương đồng dạng đại niên kỳ nha cũng không biết nàng tại truyền thuyết kia bên trong thiên tình vực như thế nào hơn mười năm đi qua cũng không biết còn nhớ hay không đến chúng ta huyền minh giới trên đường trong lúc nhất thời vậy mà trầm mặc xuống thang đến một tiếng bén nhọn nữ tử giống lên một tiếng vang lên mới phá vỡ y ê n tĩnh lục bình sao ngươi tiểu t ử túi này đêm qua lại đái dầm còn không trở lại cho ta sau ba ba ba ba đập tiếng vang lên đập tiếng về sau là cái kia ngao ố h ả i đồng kêu khóc tiếng mọi người thấy nữ tử này dắt lấy tay kia sách nhỏ kiếm gỗ nhỏ h ả i đồng rời đi ẩm vàng cười to trong tiếng cười lại có người không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía cái kia trên chín tầng trời đó là một đạo hỏa hồng thật dài quy tích vạch phá bơi mây tại lang lãng trời cao lưu lại một trang n ộ i bật đó là diệp lăng phong rời đi phương hướng một trăm bảy mươi c h ư ơ một trăm bảy mươi hai hàn băng huyền quật thương khung bích ngày sau xuyên thẳng qua tầng mây diệp lăng phong ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại giờ phút này đã rời đi cái kia người người n h n nháo trung châu thành trên mặt đất một lát sau diệp lăng phong đã đến nam thanh châu biên cảnh nơi này đã là một tòa thành trống không cùng phong phiêu động trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối một số giã thu tại thành bên trong du đãng một chỗ bờ bụi trên mặt đất tán lạc dân tộc cùng yêu tộc thì hải những thứ này thi hải đều đã hóa thành bài cốt thân thể cũng là tán khuyết không đầy đủ từ mấy tháng trước ngưng chiến về sau nhân tộc cùng yêu tộc đều rút lui thành này nơi này thành trung gian địa điểm diệp lăng phong lắc đầu tiếp tục hướng phía trước m à đi phút trước sau đang đằng đất vàng dần dần bị sông băng bao trùm liệu châu lâu dài tuyết lớn một mảnh đất đông cứng mặc dù c h ỗ bao l a nhưng lại lâu dài bị băng tuyết bao trùm diệp lăng phong một đường đi nhanh vừa tiến vào lưu châu không bao lâu liền phát giác được có người chính nút trong bóng tối dòm ngó chính mình bất quá diệp lăng phong cũng không thèm để ý yêu t ộ c đối với nhân tộc không tín nhiệm từ xưa đến nay ở chỗ này bố trí c h ạ m gác cũng thuộc về bình thường quả nhiên đi không bao lâu phía trước bay đến một bóng người cao to chính là lúc trước theo diệp lăng phong tay sống suốt một tên yêu tướng mấy tháng thời gian không thấy cái này yêu tướng thân thể tự hồ lại cao to một chút lúc trước trôi này cự phủ giờ phút này xem ra đồ hơi nhỏ nhìn thấy diệp lăng phong đến đây cái kia yêu tướng đứng ở đằng xa cũng không tới gần chỉ là lớn các hạ xuống đây này có gì muốn làm một năm kỳ hạn không phải còn chưa tới sao còn rất khắc khí diệp lăng phong cười thầm tới nơi đây khắp nơi dạo chơi nhìn ngươi yêu tập có thể có dị đ ộ n cái này lời vừa nói ra cái kia y ê u tướng sắc mặt dần dần lạnh lẽo n g a khí cũng mang theo vẻ tức giận các ngươi không đến quấy chúng ta tính là tốt chúng ta như thế nào d ị động các hạ vẫn là về xóm một chút ta không cần thiết hỏng ước định giữa chúng ta diệp lăng phong không nói nữa khỏe miệng có chút b i ể u một cái bay thẳng qua cái này y ê u tướng bên cạnh cái kia c u ố n tới c u ố n phong đem tên kia y ê u tướng trong nháy mắt bước lui y ê u tướng gặp diệp lăng phong bay thẳng qua không thể kìm được truy ở phía sau cót lớn đã không nghe ta khuyên đạo vậy liền đừng trách chúng ta đậu thủ có ai không ngăn lại người này tiếng nói vừa ra bốn phương tám hướng đi ra mấy con yếu thú nhưng diệp lăng phong tốc độ là nhanh t r o n g biết bao những thứ này yêu thú trong mắt hắn bất quá châu chấu đồng dạng diệp lăng phong cũng không muốn đậu thủ trong chớp mắt đã đi xa yêu tướng gặp diệp lăng phong tốc độ nhanh k i n h người trong lòng cảm giác nặng nề mấy tháng thời gian không thấy tên này tu vi lại tinh tiến không ít cái này tất chúng ta yêu t ộ c tiến bộ nhanh hơn người này thật mẹ nó là cái yêu nghiệt ai thán một tiếng cái kia yêu tướng h é t lớn một tiếng được rồi đừng đuổi theo người này chúng ta là ngăn không được hắn nếu là đậu thủ chúng ta tại dưới tay hắn không phải địch chỉ có yêu chủ có thể đối phó hắn tiếng nói vừa ra chúng yêu hành quân lặng lẽ không lại truy kích một tòa do đ ô n g tuyết kiến tạo mà thành trong đại điện thân mặc á o bào đen nguyệt cô trong mày nhìn lấy ngồi tại vương tọa trên một nữ tử nói chủ tử diệp lăng phong cái kia hôn đã tới tiếng nói vừa ra ngồi tại mặt khác một tấm băng trên ghế váy đỏ nữ tử tô tiểu g i ã một bên thoa móng ngón tay một bên cười nói hắn lần này tới chẳng lẽ lại là muốn tìm chủ tử hợp lực mở ra thông đạo vẫn là nói hh ắ c ắ c nguyệt cô liền vội vàng cắt đứt chó nói b ậ y hắn không thể nào biết chúng ta đã tại nếm thử mở ra thông đạo sự tỉnh cái này hàn băng huyền quật là chỉ có ta yêu tộc mới biết nơi trốn hắn như thế nào biết được chính lúc này một đạo thanh lanh thanh â m truyền đến nếu là tìm ta mở ra thông đạo xóm một chút liền sớm một chút ta tại thiên tinh vực ta có thể đột phá càng nhanh vương toại trên nữ tử chậm rãi đứng người lên dạo bước đi hướng đại điện bên ngoài một đôi thon dài thẳng tắp chân trần đ ạ p ở trên mặt băng lưu lại từng đạo hoa văn cái k i ê u màu xanh lam quần lụa mỏng bao vây lấy huyện chuyển trắng như tuyết dáng người chập trần váy tùy ý rơi tại trên mặt đất có chút nâng lên trên mặt một đôi mắt sáng rung động lòng người mắt hạnh nhìn về phía không trung như là đao tức cầm lộ ra duyên dáng đường vòng cung thon dài trắ một bên tô tiểu giã đình chỉ động tắc trên tay ngơ ngác ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử này thật giống như bị câu dẫn hồn phách bình thường nàng này chính là thế hệ này yêu t ộ c c h i chủ thiên h a i bạch b ă n g phách một bên khác nguyệt cô nhìn lấy tô tiểu giã lăng thần bộ dáng mày nhăn lại n g n bước bước chân mèo đi đến tô tiểu giã bên người thấp giọng kiến trách x ú n h a đầu nước bọt đều chảy ra không cho phép ngơi ư đối chủ tử có ý nghĩ xấu nói b ó p b ó p tô tiểu giã cái kia mặt đỏ thám gọ má tô tiểu giã ngã n ử a người về phía sau rộng rãi váy đỏ nghiêng một cái lộ ra cái kia trắng như tuyết tròn chính một bên bả vai tới n g u y ệ t cô vội vàng đem tô tiểu g i ã váy đỏ kéo lên không cho phép khoe khoang tô tiểu g i ã hì hì cười một tiếng mũi chân tại trên mặt đất một điểm mềm mại như thân thể không có x ư ơ n g bay lên rơi vào bạch băng phách bên cạnh chủ tử mấy ngày trước đây ngươi có không có mở ra thông đạo nha bạch băng phách có chút n g n g đầu cái tia sóng m ũ i cao dưới ánh mặt trời nhất là lập thể không nói cho ngươi tô tiểu g i ã ôm bạch băng phách cái tia thon dài trắng như tuyết cánh tay nhẹ nhàng lắp ý ư v ấ n lên miệng nhỏ đỏ hưởng nói nhân gia cũng muốn đi xem nhìn nha bạch băng phách có chút quay đầu đôi mắt đẹp nhìn về phía tô tiểu giả ta biết thực lực ngươi bây giờ cùng vừa xuất thế ta không sai bị lắm tính được làm ạ n h nhưng thiên tinh vực cũng không phải huyền minh giới chỗ như vậy chỗ nào còn có rất nhiều cao thâm mạng chắc người tiếng nói vừa ra t h ầ n s ắ c kinh ngạc tại tô tiểu giã cái kia vô cùng mịn màng gương mặt bên trên hiện lên chậm rãi chuyển thành n g â y n g ấ t sau đó nàng m ô i đỏ khẽ mở chủ tử ngươi rất quan tâm ta nhà cảnh giới của ta ngươi đều rõ ràng á sau l ư n g n g u y ệ t cô cũng chịu không nổi nữa một tay lấy tô tiểu giã kéo ra yêu kiểu nói thật dễ nói chuyện phát cái dị n ố c nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi từ nặng một chút thật sao t ô tiểu giã trên mặt hiện lên một đ o á hồng vân có chút phiếm hồng chóp núi một cái vẩy lên miệng không nói nữa bạch băng phách đối n g u y ệ t cô mà nói ngoảnh mặt l à ngò thản nhiên nói huyền bí ở bên kia tất cả an bài xong tùy ý có thể đưa một ít tộc nhân tiến vào lời vừa nói ra n g u y ệ t cô trên mặt lộ ra nét mừng quá tốt rồi ta liền biết huyền bí đại nhân hắn nhất định chính lúc này một tiếng kinh hô vang lên đánh gãy n g u y ệ t cô hắn tới nhanh như vậy so ta dự đoán nhanh hơn người này thực lực lại tăng lên không ít t ô tiểu giã dôi ra một cái tay k h o c lên giữa lông mày đứng xa xa nhìn chân trời cái tia một đầu hỏa hồng bít c chương một trăm bảy mươi ba tâm hoài quý thay theo tô tiểu giã lời mới vừa dứt một bóng người đã đến cửa đại điện tô tiểu giã ánh mắt tùy theo mà đi Ừm. làm sao cảm giác có chút biến hóa biến đến có khí chất hơn rồi tô tiểu giã tâm bên trong đoán thầm một câu người vừa tới không phải là người khác chính là diệp l a n g phong đến kiếm vương hai trọng cảnh giới về sau diệp l a n g phong từ trong ra ngoài sản sinh biến hóa khí tức nội liễm bên ngoài thì càng thêm phong thần tuấn lãng mà từ được cái k i ê hóa nguyên công về sau q u a n thân càng là tản ra một cỗ huyền rượu khí tức giờ phút này diệp lăng phong ánh mắt rơi vào cái kia thân mang màu xanh lam quần lụa mỏng trên người nữ tử lần trước nhìn thấy người yêu chủ này lúc giới tính đều khó mà nhìn ra lần này xem ra ngược lại là nữ à. mà lại thân bên trên tán phát khí thế so lúc trước muốn mạnh hơn không đ dt ê một bên khác yêu chủ bạch b a n g phách mặc dù sắc mặt thanh lãnh biểu lộ hào không gọn sóng nhưng trong lòng là một mạnh phức tạp người này lần trước nhìn thấy lúc cảm giác được khí thế cũng liền so với chính mình muốn thoáng mạnh hơn một chút cũng nguyên nhân chính là như thế bạch băng phách mới chịu đáp ứng diệp lăng phong yêu cầu quyết định ngưng chiến nếu là khi đó nàng hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại diệp lăng phong nàng là tuyệt đối sẽ không ngưng chiến yêu tộc lần này chút xuống toàn tộc chỉ lực như thế nào đơn giản ngưng chiến chỉ là diệp lăng phong xuất hiện nhường bạch băng phách trong lòng sinh ra một chút bất an người này trước đây vẫn chưa có quá lớn danh tiếng mặc dù đã xóm nghe qua tô tiểu giã đề cập qua diệp lăng phong cái tên này thế nhưng lúc cũng chỉ là nói hắn đúc kiếm lợi hại là nhân tộc bên trong số một chú kiếm đại sư đến mức kiếm đạo cảnh giới dựa theo trước sớm tại bí cảnh bên trong tin tức người này cũng bất quá là kiếm sư tô vi lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm lại nhưng đã đến kiểm vương lĩnh vực. thực sự khiến người ta kinh ngạc hôm nay càng là khác biệt bạch băng phách giờ phút này nhìn lấy diệp lăng phong cái k i a mây trôi nước chạy bộ dáng mặc dù không có triển lộ thực lực nhưng bạch băng phách biết người trước mắt thực lực chân thật khó có thể đánh giá càng là xem ra qua quýt bình thường càng là làm người ta kinh ngạc trên trận chỉ có một người trong mắt lộ ra một tia khinh thường tới chính là nguyện cô nguyện cô chính là lúc trước tô tiểu giã bên người cái k i a mèo đen hóa hình mà đến tự thân thực lực không tầm thường đoạn này thời gian nàng tận mắt chứng kiến bạch băng phách thực lực không ngừng kéo lên trong lòng tưng bừng vui sướng bởi vậy đối diệp lăng phong tất nhiên là coi thường mấy phần diệp lăng phong mặc dù như g thiên nhưng có chúng ta trời sinh huyết mạch c h i l ự c cực kỳ cường hạn yêu tộc c h i chủ mạnh sao yêu tộc tăng lên cảnh giới thực lực tốc độ vốn là tại nhân tộc phía trên lần trước gặp mặt lúc diệp lăng phong xem ra cùng yêu chủ lực lượng n g a n g nhau lần này xem ra lại không có chút nào tiến bộ n g u y ệ t c ô trong lòng cười lạnh nhân tộc cảnh giới đến nhất định t ầ n g thứ l i ề n sẽ cực hạn tại nục thân giả yếu cùng khí huyết khó có thể bước vào càng cao t ầ n g thứ nhưng yêu tộc cũng không đồng dạng yêu tộc trời sinh nục thể cường hãn tu luyện cũng là viễn siêu nhân tộc này nơi thế giới vốn là nên yêu tộc sân nhà ý niệm tới đây n g u y ệ t cô đối xử lạnh nhạt nhìn về phía diệp lăng phong âm thanh lạnh lùng nói thật to gan một năm trước đó còn chưa đến liền một thân một mình đến ta yêu tộc trọng điệu có phải hay không không đem chúng ta nhìn ở trong mắt lời vừa nói ra một bên bạch băng phách vẫn chưa biểu thị cái gì diệp lăng phong một thân một mình tới nơi đây tất nhiên không có chuyện gì tốt chính mình không liền cùng chỉ nói thẳng để cho thủ hạ đến t h á m thinh cái hư thực cũng là hợp tâm ý của hắn nếu là dẫn tới diệp lăng phong xuất thủ cũng đẹp mắt nhìn hắn thực lực đến tột cùng như thế nào cùng lắm thì chính mình lại ra tay bảo vệ nguyễn cô là được nhưng thế nào lại ngay tại nguyễn cô nói dứt lời trong né mắt thân thể của nàng đột nhiên lùi về sau bay mà ra b à ảnh sau đó nguyệt cô thân thể trùng điệp đánh tới hướng mặt đất cái kia có hàn băng mà đúc trên mặt đất bị lần này va chạm đập sinh ra mấy đạo vết dạng mà nguyệt cô đầu càng là khảm vào mặt băng thân thể lộ ở bên ngoài giống như một đầu đâm vào hạt cắt bên trong đà điệu bình thường như vậy buồn cười tràn g diện bạch băng vách lại là vô luận như thế nào đều cười không nổi giờ phút này nàng trái tim chỉ còn lại có kinh hãi ngay tại cái này trong né mắt nàng chỉ thấy nguyệt cô thân thể tung bay mà đi lại không nhìn thấy diệp lăng phong xuất thủ phải biết hiện nay nàng ngũ rác nhạy cảm trí cực cho dù địch nhân tại mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể phát giác được mà tại bên cạnh mình hết thể vật sống đều có thể thấy do vận động q uy tích tất cả mọi thứ tại bạch băng phách trong mắt đều giống như chỉ h o a n tốc độ bình thường nhưng diệp lang phong vừa mới xuất thủ nàng lại ngay cả cái bóng cũng không có nhìn thấy điều này có thể không cho bạch băng phách trong lòng ngạc nhiên n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta băng dưới mặt nguyệt công một ngạn thanh â m kêu lên một bên tô tiểu giã rồi mới từ kinh dị bên trong lấy lại tinh thần sắc mặt nàng bám vào nhìn thoáng qua diệp lang phong sau đó vội vàng đi đến n g u y ệ t cô bên cạnh trợ giúp n g u y ệ t cô rút ra đầu tới có người nói chuyện với ta phần sau lại nói nhiều một câu để ngươi hôm nay đ ộ t vào luân hồi diệp lăng phong lời nói lạnh như băng rơi xuống trong lòng mọi người xếp chặt n g u y ệ t cô lúc này đang bị tô tiểu giã theo băng dưới mặt rút ra đầu đến mặt kia trên một đạo rõ ràng giấu năm ngón tay n g u y ệ t cô trước mặt mọi người bị q u ạ t một bàn tay thô sắc mặt đ ỏ lên giờ phút này nghe được diệp lăng phong mà nói càng là trong lòng một mảnh nộ khí vừa muốn phát tác quanh thân đột nhiên sinh ra mấy đạo bạch khí nguyện cô hai con mắt co g ụ lại kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía bạch băng khách bạch băng phách mặt không biểu tình nhìn lấy diệp lăng phong mở miệng nói các hạ ra ngoài nói đi tiếng nói vừa ra bạch băng phách phi thân lên chui vào trong trời cao diệp lăng phong ánh mắt hiếp lại ánh mắt toàn nguyệt cô trên thân lướt qua theo bạch băng phách mà ra thời khắc này nguyệt cô trên mặt vẫn như c ũ là cái kia thất kinh biểu lộ nhưng thân thể của nàng cũng rốt cuộc khó động mảy may nguyệt cô toàn thân lại bị băng che lại bạch khí xuất hiện trong n g á y mắt nguyệt cô ban kính trong vòng trong n g á y mắt bạch khí ngưng k ế c thành băng tô tiểu ra đứng ở một bên trong mắt một mảnh thần sắc phức tạp trên không trung diệp lăng phong đứng chắc tay một bên bạch băng phách mở miệng nói hôm nay tới là có chuyện quan trọng diệp lăng phong khỏe miệng k h ẽ n h t nhìn phía dưới rộng lớn băng tuyết chỉ địa thản như nói không có việc lớn gì chỉ là đối người yêu t ộ c phương thức tu luyện cảm thấy hiếu kỳ các người yêu t ộ c tại cái này lưu châu xem ra cũng không phải chuyện xấu a lời vừa nói ra bạch băng phách trong lòng căng thẳng chẳng lẽ hắn phát hiện lưu châu không chỗ tầm thường lúc trước thông qua hàn băng huyền q ậ n bạch băng phách lặng lẽ cùng thân ở thiên tinh vực huyền bí từng có tiếp xúc bởi vậy nàng cũng đã nhận được độc thuộc về yêu tập tu luyện tâm pháp nhờ vào đó tâm pháp nàng đã phát giác được lưu châu nguyên khí về sau nàng từng tự mình đi qua biên cảnh nhìn địa phương k h á c nguyên khí phen này điều tra cũng để cho nàng biết được mỗi cái địa phương nguyên khí dư giả trình độ đều là không giống nhau giờ phút này nghe được diệp lăng phong đặt câu hỏi bạch băng phách không khỏi trong lòng phỏng đoán chẳng lẽ diệp lăng phong đã biết hàn băng huyền câu chuyện đương nhiên còn có một loại càng thêm đáng sợ khả năng đó chính là hắn đã mở ra thông đạo tiên đến t i ê n t ị n h vực Diệp l nguyên g trong lòng cười khí hai chữ này vừa nói ra khỏi miệng bạch băng phách trong lòng kinh hãi quả nhiên hãn quả nhiên đã biết mình đã đi thiên tình vượt một chuyện cái này nguyên khí hai chữ đủ để chứng minh hắn có tu luyện p h á p m ô n nhất định là thân ở thiên tỉnh vực ngự linh vương cáo chi cho hắn lúc trước cùng huyền bí câu thông lúc huyền bí cũng đã nói ngự linh vương tại thiên tỉnh vực đó là nổi tiếng đại nhân vật cho dù là huyền bí chủ tính mấy năm tại thiên tỉnh vực á m từ phát triển thế lực nhưng vẫn như c ũ không địch lại ngự linh vương ý niệm tới đây bạch băng phách tự biết chính mình làm những chuyện như vậy đã bại lộ giờ phút này lại muốn che lấp cũng không làm nên chuyện gì ừ ngươi tin tức ngược lại là linh thông nhanh như vậy liền biết được chuyện này đã ngươi có thể tiến đến thiên tỉnh vực chẳng lẽ chúng ta liền đi không được sao bạch băng phách lạnh lùng nói tiếng nói vừa ra diệp lăng phong trong lòng nhảy một cái chính mình thuận miệng nói lời vậy mà để cho nàng bộc lộ ra như thế cái tin tức đến yêu tộc cũng đi thiên tinh vực hôm nay đánh bậy đánh bạ vậy mà moi ra tin tức này đến xem ra cái này yêu tộc cũng có khác thủ đoạn a đi a không có nói không để cho các ngươi đi chỉ là cái này thiên tinh vực người giống như không phải rất hoan nghênh chúng ta người nơi này diệp lăng phong cười nói lời vừa nói ra bạch băng phách lông mày nhữ lại ánh mắt dần dần lạnh lùng trên thân không hiệu xuất hiện một luồng hơi lạnh tựa hồ trong lòng lần hàm lộ khí còn không phải ngự linh vương làm chuyện tốt nếu không phải nàng tại thiên tỉnh vực phô trương quá mức dẫn phát nhiều người tức giận lại bạo ra thân phận chân thật của mình tới còn nói sau này sẽ có n à y nơi thế giới người t i ề n đến như thế nào nhường t h i ê n tỉnh vực người như thế ẹ t gị kín như bưng nếu là nàng giống huyền bí đồng dạng điệu thấp làm việc sao sẽ như thế lời nói này nói xong d i ệ p lăng phong ý niệm trong lòng mọc thành bụi khó trách cái này thiên tỉnh vực người như thế căm ghét cái thế giới này đi người nguyên lai đều là cái này ngự linh vương cây ra họa ai ra mấy năm trước đó ngự linh vương ở đây nơi thế giới ác danh truyền xa không nghĩ tới đi dị giới cũng là như thế gia hòa này đến tột cùng là ai không nghĩ nhiều nữa diệp lăng phong quay đầu nhìn về phía trắng băng p h á c h nói không nói cái này các ngươi dự định khi nào lại đi cái này thiên tinh v ư ợ người thủ đoạn huyền bí người mang các loại bí ẩn thuật pháp có thể khó đối phó người yêu tộc bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngươi cùng cái kia mặc đồ đỏ nha đầu có thể đi bạch băng p h á c h khẽ cắn môi lạnh lùng nói không nhọc ngươi ngươi p h í tâm chúng ta trước trước định ra khế ước là thời gian một năm đến ngày ấy chúng ta mới có thể cùng ngươi hợp tác cùng nhau tiến đến tại trong quá trình này bất luận ngươi ta song phương ai muốn đi đều không trái với khế ước nói đến nước này diệp lăng phong biết cái này yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng chỉ là mặt ngoài hợp tác diệp lăng phong trong lòng than nhỏ một tiếng kỳ thật hắn là không nghĩ nhân tộc cùng yêu tộc lại lần nữa bạo phát chiến tranh cái này thời gian hai năm hắn đã thành thói quen trong nhân thế bình hòa nếu là lại phát chiến loạn nhân mạng như là cỏ rác được trả bằng mất cũng không lợi cho mình cuộc sống sau này ý niệm tới đây diệp lăng phong trầm giọng nói bất luận các ngươi muốn như thế nào hôm nay ta lời nói thả nơi này như sau này yêu tộc còn dám đối nhân tộc động binh đừng trách ta vô tình bạch băng phách ánh mắt dần đần lạnh lẽo ngậm không nói nữa diệp lăng phong k h ẽ n â n g cái cảm phi thân mà đi có ta ở đây một ngày tuyệt sẽ không để cho các người yêu t ộ c lại lần nữa nhúng trảm ta nhân tộc chỉ địa thương không biết ngày phía dưới diệp lăng phong ánh mắt lạnh lùng chính mình mặc dù có tiêu diệt yêu t ộ c thực lực nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy cho dù là đem triệt để t r ấ n áp tại cái kia ngàn trong tinh vực còn có lấy yêu thú kia huyền bí mà lại cũng không biết cái này yêu t ộ c có người hay không đã sớm đi thiên tinh vực đồng thời này nơi thế giới mỗi cái bí cảnh bên trong cách mấy chục năm đều sẽ thai n é n ra một cái thiên thai tới cái này yêu tập tựa hồ là thế giới này tự nhiên diễn sinh duy trì thăng bằng sản phẩm đủ loại nguyên do dưới cái này yêu tộc là vô luận như thế nào không thể triệt để c h ấ n áp mà lại vừa mới bạch băng phách xuất thủ đóng băng n mười cô cũng để cho diệp lăng phong nhìn ra cái này một lần yêu tộc thiên thai năng lực cùng hàn băng có quan hệ băng thai đúng là một loại lực phá hoại cực mạnh thai họa cái này lưu châu thiên lý băng phong cũng không biết cùng cái k i a bạch băng phách có hay không quan hệ liền cái này mỗi lần yêu tộc đản sinh thiên thai đối tầm thường nhân tộc tới nói xác thực cực kỳ đáng sợ không nghĩ nhiều nữa diệp lăng phong mất quyền lực mà đi lần này mục tiêu của hắn chính là xa cách vẫn như cũ hải cốt lĩnh chỗ đó cũng chính lần à、so、mà nói dư một chút. Một đường nội vàng, Thành. các chính chỗ quốc chút. cũng tộc chỉ địa Thạch đệ đường đã đến địa luyện. Diệp tử tại tu ít tới, một Một thời Hải lính hai khí không Phong Phong nguyên nói nội gian, Lăng liền man bởi lui giả lâu lắm l vì ra so dư trước tới nơi này đã là hơn một năm trước kia lần nữa trở lại cái này xa cách đã lâu địa phương diệp lăng phong không tự chủ sinh ra một loại cảm giác thân thiết lúc này đã là mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm thiên n g o ạ i một mảnh sắc mặt t ư ờ n g đỏ về muộn chim bay xếp thành dài liệt kê kêu to đi xa diệp lăng phong vừa tới thạch phong thành phía trên phía dưới liền có người hô quất lên ánh mắt rơi đi xuống đi là mỗi cái man tộc nam nữ diệp lăng phong tùy theo rơi xuống mọi người tại sợ hai bên trong dần dần biến đến vui vẻ diệp đại sư là ngươi sao ngươi lại tới đây làm sao không nói trước một tiếng đâu chúng ta tốt chiêu đ á n ngươi man tộc mọi người rất nhanh phát hiện người trước mắt chính là đã từng tới thạch phong thành diệp lăng phong man tộc thiên kim t h á c bạc khả khả lúc trước chính là bái nhập diệp lăng phong muôn hạ mới có hôm nay kiếm chủ cảnh giới diệp đại sư thế nhưng là man tộc gân nhân a nhanh nhanh đi gọi tộc trưởng đến có người hô diệp lăng phong bất đắc dĩ cười cười ngay sau đó mặt đất ầm ầm rung động một cái vóc người cao lớn trung niên nam tử một mặt hưng phấn theo trong thành chạy tới diệp lăng phong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc trước mắt chạy tới thác bạc võ tựa hồ lại cao lớn thêm không ít thác bạc võ một nắm chặt diệp lăng phong tay một n ắ m nụ cười diệp đại sư rất lâu không gặp mặt may mắn mà có ngươi chúng ta mới có thể có đến hôm nay bình hóa a diệp lăng phong khoát tay áo nói được rồi thác bạc h i n h chúng ta cái gì giao tỉnh còn nói lời này vậy ta là ngoại nhân đúng không thác bạc võ gãi đầu một cái ngu ngơ cười một tiếng chọt quay đầu nhìn về phía tổng ư ờ i nói có ai không hôm nay sếp đặt tiệc rượu thật tốt mở tiệp chiêu đãi diệp đại sư tiếng nói vừa ra mọi người một mảnh vui vẻ vội vàng tiến đến chuẩn bị diệp lăng phong vốn muốn cự tuyệt nhưng gặp thác bạt võ như thế thịnh tình m ờ i thực sự khó có thể cự tuyệt chỉ đến đáp ứng rất nhanh mặt trời xuống núi thạch phong thành nhen nhóm l ử a trại người người vừa múa vừa hát một mảnh vui vẻ dưới bóng đêm một bóng người lại lặng lẽ hướng về ngồi ngay ngắn ở diệp lăng phong tiếp cận 173, 175, đại kết bóng đen nhưng hiện nay đã là kiếm vương cảnh giới diệp lăng phong ngũ rác lại cường đại dường nào chớ nói bên cạnh hắn cho dù là cả tòa thạch phong thành hắn đều có thể rõ ràng cảm giác bất luận người nào động tính bóng đen rón rén mà đến diệp lăng phong sắc mặt lại lạ thường bình tĩnh thậm chí khoe miệng còn ẩn ẩn lộ ra nụ cười sau một khắc bóng đen thả người nhảy lên đ ỗ n g nhiên hướng diệp lăng phong tấn công mà đến diệp lăng phong ồn éo thân một tay lấy bóng đen cho té ngã trên đất giống một tiếng gào thét tự hắc ảnh trong miệng phát ra hỏa quang chiêu r ọ i bóng đen rốt cuộc hiển lộ hình dáng mà chung quanh rất các tộc nhân cũng đều đi lên phía trước mang trên mặt nụ cười hóa hồng da lông như chủ đoạn giống như lập lòe tỏa sáng cái này cổng cảnh thân hình n h ư ờ n g cái kia ban đầu vốn thuộc về hồ yêu uy nghiêm nhiều một tia b u ồ n cười nhưng bộ này ngây thơ chân thành khuôn mặt nhưng lại là thân thiết như vậy chính là xa cách đã lâu viêm linh hồi khá lắm t r ư ờ n g t h a n h bàn hổ diệp lăng phong s ở lấy viêm linh h ổ đầu to cười nói viêm linh h ổ cúi thấp đầu không được liêm láp lấy diệp lăng phong tay sau đó đem đầu tại diệp lăng phong trên đùi đùi đến đ ổ i đi xa cách đã lâu trùng phùng đối với nó、no、tới nói cũng kích động dị thường ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp lăng phong hiếu kỳ nói viêm linh h ồ thấp giọng kêu một tiếng quay đầu nhìn về phía trong đêm tối hải cốt lĩnh một bên thác bạt võ cấp ra giải đáp diệp đại sư có chỗ không biết trước đây ta liền bắt đầu phát động tộc nhân tìm kiếm viêm linh hồ thế nhưng là cái này loạn dưới đời lại là sao mà khó khăn vốn là chúng ta đều muốn từ bỏ hy vọng coi là nó đi khắc châu nhưng không ngờ ra hỏa này từ trung châu thành sau khi ra ngoài liền lặng lẽ trở về hải cốt lĩnh một mực trốn ở ban đầu trong sân động muốn không phải chúng ta một tháng trước một lần nữa trên hải cốt lĩnh bắt đầu lấy q u ạ n g còn khó có thể phát hiện nó một lời nói nói xong diệp lăng phong nhất thời hiểu rõ sờ lấy viêm linh hồ đầu diệp lăng phong nhẹ giọng thở dài t i ể u ra hỏa k h ẩ ngươi n h â n tộc yêu tộc đại chiến lại làm cho ngươi cái này tại nhân tộc bên trong sinh hoạt tiểu yêu thú tình thế khó xử viêm linh h ổ minh bạch diệp l ă n g phong nó mặc dù mới bất quá mây tuổi nhưng nó đều hiểu giờ phút này nghe được diệp l ă n g phong an ủi nó lại không có phát ra âm thanh chỉ là chấp cái k i a hai mắt thật to ánh mắt kia đã truyền đạt nó lời muốn nói diệp l ă n g phong ô m cổ của nó dán vào hồ hai thấp giọng nói ta tìm được một cái nơi rất tốt chỗ đó rộng lớn vô biên có rất nhiều sinh linh tự do tự tại còn sống t i ể u ra hỏa sau này ta dẫn ngươi đi chỗ đó a viêm linh hồ gật một cái đêm đã khuya lựa trại dạ hội cũng kết thúc hòa quang tiêu tán đầy trời tinh quang tô điểm tại trong bầu trời đêm thâm thúy viêm linh h ổ ghé vào trên bãi cỏ nằm ngáy ho ho diệp lăng phong thì nghiêng dựa vào nó cái kia trắng như tuyết trên bụng nhìn lấy ánh sao đầy trời hắn đã có dự định lúc này yêu tộc đã có thủ đoạn tiến đến thiên tinh vực vậy hắn cũng không cần phải gấp gáp như vậy đi qua dù sao đi bên kia cũng là nguy hiểm t r u n g điệp chính mình một thân một mình đi qua cũng không an toàn còn không bằng chờ tới bây giờ các đệ tử cảnh giới càng cao có càng thực lực cao cường về sau mang lấy bọn hắn cùng nhau t i ế đến đó mới là ổn thoa nhất liền quyết định như vậy diệp lăng phong tự nói một câu không nghĩ nhiều nữa hôm sau sắc trời hơi sáng diệp lăng phong cưới tại viêm linh h ổ trên thân đã bước lên tiến về hải cốt lính con đường một người một h ổ cũng là không nóng n ả y xa vời hướng về trong núi đi đến hai cốt lính bên trong mấy cái tên đệ tử chính ở chỗ này tu hành hiện nay hải cốt lính bên trong đã không có yêu thú mà bởi vì hai tộc nhân yêu bạo phát đại chiến dẫn đến m a n tộc khai thác khoáng thiết một chuyện cũng ngừng lại mãi cho đến một tháng trước mới bắt đầu lại từ đầu cái này một thời gian hai năm bên trong hai cốt lính bên trong thảo mộc càng tươi tốt một số g i ã t h ú cũng trong đoạn thời gian này phồn diễn sinh sống diệp lăng phong trên đường liền gặp được không ít gà rừng thọ rừng cái gì rất nhanh một người một hổ liền đến hải cốt lĩnh chỗ sâu cách đó không xa mấy cái nhà tranh nhỏ bất ngờ hiện hiện trước mắt mà một đạo hờn dỗi tiếng lập tức liền chuyển vào diệp lăng phong trong hai sư minh gà nướng không phải như thế nướng đến soát c h ú t dầu ngươi trực tiếp nướng mà nói da đều cháy vậy liền không tốt đẹp gì ăn a cái gì ngươi thịt gà đều không có ớp gia vị cái kia không đồng nhất điểm vị đạo còn không có đi ồ ai nha ta thật phục ngươi á diệp lăng phong ngưng mắt nhìn qua mấy cái tên đệ tử đầu đầy mồ hôi nướng tầm mười con gà quay khả khả thì chống n ạ n h không được lẩm bẩm diệp lăng phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười lắc đầu nha đầu này cái gì thời điểm đều tại t h ă m ăn mà dưới hông viêm linh h ổ nghe thấy được gà quay mùi thơm hai mắt tỏa sáng miệng bên trong lập tức lưu lại chảy nước miếng không đợi diệp lăng phong phân phó nó đã một ngày ra đ ỗ n g nhiên hướng về khả khả vào tới sư phụ sao ngươi lại tới đây gặp trong rừng viêm linh hồ đột nhiên chở diệp lăng phong đi ra khả khả kinh hỉ hô mà còn lại mấy người cũng sắc mặt nhìn ngươi không đang dụng công tu luyện. Không nghĩ ăn. nói hay xem miệng các có lắc lắc tới lại tại lắc qua lắc lại、ăn. Lời vừa nói ra, tiêu qua vừa ra, tu sư ắ c mặt trình thì là vội vàng khoát tay. đỏ lên, là vàng hứa vội s phụ tu luyện quan trọng cơm cũng phải ăn hát <cười> hát cái này không chậm trễ lại nói tiểu sư mội ăn vốn nhiều đây là đã nướng vòng thứ ba khả khả tiến đến diệp lăng phong bên người thì hỉ cười một tiếng sư phụ ngươi ăn cơm đi sao lập tức liền muốn nương xong ngươi cũng tới một cái diệp lăng phong k h á c k h á c tay cự tuyệt thuận miệng nói liệu cô nương đâu nàng đang ngồi tu luyện liệu cô nương xác thực cần cũ tiêu m i ệ n ở một bên nói diệp lăng phong khẽ vất c ằ m ừ n nàng là như vậy người nhìn lấy các đồ nhi đều quay chung quanh ở bên cạnh diệp lăng phong sở lên cái c ằ m sau đó từ từ nói cáo chi các ngươi một tin tức các đệ tử gặp diệp lăng phong biểu lộ trịnh trọng không khỏi thần sắc xếp chặt sư phụ chuyện gì thứ hôm nay ta cũng muốn ở lại nơi này sau đó ta sẽ đích thân chỉ điểm các ngươi tu luyện các ngươi không tu luyện đến kiếm vương cảnh giới không cho phép rời núi diệp lăng phong nói vừa xong ba tên đệ tử khẽ giật mình sau đó thì mặt lộ vẻ vui mừng tốt lắm sư phụ cậu còn không được có thể tới ngươi cảnh giới này muốn ta tu luyện cái mười năm ta cũng n g u y ệ n ý diệp lăng phong trong lòng cười t h ầ m cảnh giới của ta là theo các ngươi trên thân có được các ngươi làm sao lại bắt kịp cảnh giới của ta đây bất quá muốn đạt tới kiếm vương cảnh giới mười năm đổ là hoàn toàn không cần nhiều lắm là mấy năm công phu như vậy đủ rồi mà tới lúc đó liền có thể yên tâm to gan đi thiên tinh vực chính lúc này một bóng người từ trời rơi xuống diệp công tử ngươi cũng muốn bồi ta chúng ta tu luyện sao n g ư ơ i vừa tới không phải là người khác chính là liễu linh hàn diệp lăng phong khẽ vất cảm yêu tộc bên kia ta đi qua không chuyện phát sinh tước định kỳ h ạ n đến bọn nó tự sẽ tiên đến thiên tình vực ta tính toán đợi các ngươi cảnh giới đều bước vào kiếm vương mang nữa các ngươi cùng đi liêu linh hàn hai mắt tỏa sáng nặng nề gật đầu cái kia về sau liền đa tạ diệp công tử chỉ điểm nàng túi thấp đầu nói diệp lăng phong lộ ra từ chối cho ý kiên biểu lộ ừ m tỉ tỉ đúng lúc này lại có hai bóng người từ không trung rơi xuống các ngươi đã tới liêu linh hàn mặt hiện nụ cười nhìn lấy chầm chầm rơi xuống đất hai người dương ra ra ngươi làm sao cảm giác có chút không đồng rạc a khà khà kinh ngạt nói hai người chính là liễu linh vi cùng x í tiêu Nguyên liệu a l i linh Hàn h đến vi cùng cùng đã sớm nghe tỷ tỷ nói qua bởi vậy nàng đã sớm tâm động đến mức xích tiêu thì là bởi vì thân thể chuyển biến tốt đẹp trở lại đình phòng hạ lớn nhất nhớ người cũng là khả khả bởi vậy lúc này mới cùng l i ễ u linh vi cùng nhau tới hải cốt lĩnh thật vừa đúng lúc hôm nay tất cả mọi người chuyển tụ lại mà tại n g h e xong diệp lăng phong kế hoạch về sau xích tiêu liên tục gật đầu sau đó hắn nhìn về phía khả khả cười nói nha đầu ra ra ta hiện tại thân cường thể kiện sau đó ta cũng ngay ở chỗ này tu luyện à. đến lúc đó ngươi muốn tìm người luyện kiếm t ì m ta chính là ta cũng sẽ không mềm tay khả khả h ì hì cười một tiếng tốt lắm ai sợ ai diệp lăng phong đứng ở một bên nhìn lấy tất cả mọi người nở nụ cười thông suất cho chuyện lấy kiếm pháp tu luyện một chuyện trong lòng vui mừng chờ bọn hắn toàn bộ bước vào kiếm vương đến ngày ấy ta cũng nên đến một cái trước nay chưa có cảnh giới a thiên tình vực chờ lấy chúng ta đi diệp lăng phong cảm xúc dâng trào chính lúc này đế t ử khả khả một tiếng yêu kiều đánh gãy diệp lăng phong miên man bất định a đáng giận a thối bàn hổ ngươi làm sao thừa dịp chúng ta nói chuyện đem gà nướng đều ăn a viêm linh hổ nửa nằm trên mặt đất cái bụng tròn t r ị a mà cái kia tầm mười con gà quay chẳng biết lúc nào đã bị nó lặng lẽ giải quyết viêm linh hổ nhìn đến khả khả khuôn mặt b à bừng chán nổi gân xanh lên trong lòng hoảng hốt nỗ lực chống lên to mọng thân thể có càng liền chạy xú ra hỏa nhìn ta không đánh ngươi có thể đáng giận vội vàng đuổi theo một đoàn người nhìn lấy khả khả đuổi theo viêm linh hổ mà đi không hẹn mà cùng cười ha hả tiếng cười vui quanh quẩn trong núi dần dần phiêu đ n g hướng về phía nơi xa hết cho bộ một bốn không n g không ba